Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần ngoại truyện của chuyện con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ Úc Đọc .com Ngoại truyện 1, Kha Nhung Bảo Bảo Năm Kha Nhung 3 tuổi có một ngày khi đang xem phim đội chó cứu hộ ở nhà, bé đã hưng phấn quăng vỡ một chiếc cúp của mẹ mình. Liễu Nhiên từ trong phòng ra ngoài, nhìn thấy chiếc cúp vỡ trên mặt đất ánh mắt cô lúc ấy rất lạnh lùng. Thế là Kha Nhung đã tự làm mình bay lên ngay trước mặt Liễu Nhiên, bay tới nóc nhà luôn. Liễu nhiên Cũng chính vào ngày này, Liễu Nhiên chợt phát hiện con gái mình có dị năng. Sự việc xảy ra đột ngột nhưng chuyện lớn này vẫn khiến cô sững sờ trong giây lát. Sau đó, Liễu Nhiên liền gọi điện cho chồng. Lúc đó, Kha Viêm đang bị Trương Ninh kéo đến công ty dự tiệc cuối năm thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của vợ mình. Kha Viêm hỏi cô có chuyện gì sao Nhiên Nhiên. Giọng của Liễu Nhiên vẫn bình tĩnh như thường, là như vậy em muốn nói với anh về chuyện của Nhung Nhung. Nói đến con gái, Kha Viêm liền lộ ra nụ cười vui vẻ, hỏi chuyện gì hả em? Liễu nhiên, vừa nãy con gái anh tự làm mình bay lên, em đã kiểm tra một chút, phát hiện nó có dị năng hệ gió. Kha Viêm, hả? Liễu nhiên, hơn nữa còn là dị năng cấp độ 3, mạnh phết đấy. Kha Viêm, Liễu nhiên, bây giờ con bé đã tự cố định mình trên nóc nhà, em nên kéo nó xuống dưới như thế nào? Kha Viêm, em không thể tự đi lên được sao? Liễu nhiên, em vừa lên là con bé lại để bản thân trôi lơ lửng. Em sợ lát nữa nó không khống chế được bay luôn lên trời thì không tốt lắm. Kha viêm, đó gọi là không tốt lắm hả? Đó là cực kỳ không tốt. Vậy nên Kha viêm đã vội vàng quay về ngay lập tức quả nhiên thấy con gái nhà mình đang lơ lửng trên nóc nhà. Kha nhung thấy ông bố nhà mình trở về liền lớn tiếng gọi ba ơi, mẹ muốn đánh con. Kha viêm, con có thể xuống đây trước được không? Kha Nhung lắc đầu, không được đi xuống sẽ bị đánh, Nhung Nhung sợ. Kha Viêm, con đã làm gì? Kha Nhung chỉ vào những mảnh vỡ trên mặt đất nói con làm rơi cúp của mẹ. Kha Viêm thở dài, không sao, đến đây, đến chỗ ba nè. Kha Nhung nhìn liễu nhiên một cái, sau khi xác định mẹ mình chắc chắn sẽ không ra tay, bé mới bay tới bên cạnh rồi nhào vào lòng ba. Điều này khiến Kha Viêm cảm thấy rất khó khăn, bởi vì con gái hắn sắp phải đến nhà trẻ học mẫu giáo. Thế nên, những gì mà Kha Nhung phải làm trước khi vào mẫu giáo là học cách che giấu dị năng của mình. Liễu nhiên nói với con gái, con không thể làm mình bay lên. Kha Nhung gật đầu, nói, vâng. Nói xong, bé liền khiến cơ thể tự động bay lên, hơn nữa còn cười khúc khích. Liễu nhiên cười lạnh, rút ra một cành liễu. Kha Nhung, bé lại ngoan ngoãn phiêu trở về. Kha Viêm hỏi Kha Nhung, con còn làm được gì khác không? Kha Nhung duỗi tay hướng về một chiếc sofa, ghế sofa giống như đã chịu sự công kích của vật nặng mà bay vút về phía ban công, nát bét đến mức chia 5 xẻ 7. Kha Nhung quay đầu nhìn Kha Viêm, vừa ngây thơ lại khờ dại mà hỏi, "Cái này có tính không ba?" "Nhung Nhung có giỏi không ạ?" "Kha Viêm, con làm được từ bao giờ vậy?" Kha Nhung sờ sờ đầu nhỏ, "Nhung Nhung không nhớ rõ hình như con làm được từ tháng trước rồi." "Kha Viêm, vậy tại sao Nhung Nhung không nói cho ba biết?" Kha Nhung cười vui vẻ hơn, bởi vì lúc đó Nhung Nhung đã quăng nát bàn cờ của ông nội ả. Con sợ mọi người sẽ mắng con. Kha viêm híp mắt nhìn bé, là cái bàn cờ giá 30 vạn kia sao. Kha Nhung nhìn ánh mắt của ba dần trở nên sắc bén, bé cũng cười không nổi nữa, bất an mà vặn vặn ngón tay con không biết nó bao nhiêu tiền. Không phải Nhung Nhung cố ý, là Nhung Nhung không cẩn thận, không khống chế được nó đã tự rơi xuống đất vỡ tan tành rồi. Kha Viêm rũi tay xoa đầu con gái, "Không sao, ba không trách con." Kha Nhung ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đen láy tràn ngập vui vẻ, "Thật sao? Ba không trách Nhung Nhung thật sao? Vậy cái thứ gì đó của ba bị con xóa rồi, ba cũng đừng tức giận có được không?" Kha Viêm hít sâu một hơi, quả nhiên cái chương trình ba viết nửa năm kia là con xóa. Kha Nhung lắc đầu, ôm cái đầu to của mình mà lẩm bẩm, "Không phải Nhung Nhung cố ý đâu, con chỉ không cẩn thận thôi." Ba đừng tức giận, chờ Nhung Nhung trưởng thành sẽ kiếm tiền cho ba mà. Vẻ đáng yêu và năng lực phá hoại của con gái tạo thành sự đối lập cực lớn, nhưng cuối cùng Kha Viêm vẫn chấp nhận. Hắn nắm tay Kha Nhung mà nói, ba có thể không tức giận, nhưng Nhung Nhung phải đồng ý với ba một điều. Từ hôm nay trở đi con không thể sử dụng năng lực hay làm việc vừa nãy trước mặt người khác. Kha Nhung nhíu mày tại sao ạ? Đó là việc xấu sao? Nhung Nhung là đứa trẻ hư sao? Kha viêm bế bé lên, đáp đương nhiên không phải rồi. Nhung nhung là đứa bé ngoan, nhưng đây là bí mật giữa con và ba chúng ta làm thỏa thuận, được không? Kha nhung lại ôm cái đầu to của mình uốn éo cơ thể với cái bụng tròn rồi nói, không được không được, nhung nhung muốn chia sẻ với bạn bè cơ. Liễu nhiên ở phía đối diện rút cảnh liễu ra với vẻ mặt vô cảm, Kha nhung ngồi trong vòng tay của Kha viêm giật mình, ôm chặt lấy cổ ba, dựa vào vai cậu nói nhỏ, vâng vâng vâng, mẹ đừng đánh, nhung nhung sẽ ngoan. Kha viêm. Liễu nhiên nhìn con gái, nếu có một ngày, giáo viên gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng con đã làm những việc kỳ lạ bằng khả năng của mình, con cứ chuẩn bị chịu đói đi. Là một đứa trẻ đặt việc ăn uống lên hàng đầu, những lời này khiến kha Nhung áp lực cực lớn, bé trợn to mắt nhìn người mẹ kính yêu của mình, mặt mếu máu, cuối cùng thỏa hiệp mà nói, thưa mẹ con biết rồi. Nhung Nhung sẽ không nói cho người khác, Nhung Nhung phải ăn cơm cơm mới mau lớn được. Mẹ đừng giận, Nhung Nhung rất ngoan. Liễu nhiên cười cười, ngoan lắm. Những ngày tháng run sợ trong lòng trôi qua trường mầm non hoa hướng dương cuối cùng cũng khai giảng. Kha Viêm tự mình mang con gái đến trường học đăng ký. Kha Nhung là một bé gái có cái đầu to tròn, gương mặt bầu bĩnh, hai má nhiều thịt đến nỗi chính bản thân bé dùng tay còn không nắm hết được. Giáo viên của Kha Nhung tên là Miu Miu, mọi người đều gọi cô ấy là cô giáo Miu Miu. Cô giáo Miu Miu có vẻ ngoài rất đáng yêu với mái tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn rất trẻ trung và dễ mến. Kha Viêm là một người đàn ông ngoài 30 tuổi cũng không bị dáng vẻ này mê hoặc. Hắn đã có gia đình hơn nữa bà xã còn rất mạnh. Cô giáo Miêu Miu cầm một cuốn sổ nhỏ hỏi Kha Nhung hôm nay bé có muốn vào chơi cùng cô không? Kha Nhung bình tĩnh mà lắc đầu không được không được mẹ con không cho. Kha Viêm khụ mẹ con không phải là không cho đừng nói lung tung. Kha Nhung liền nhăn mày nói Nhung Nhung không có nói lung tung là mẹ không cho. Kha viêm lấy điện thoại ra, vậy để ba hỏi mẹ con. Kha nhung trừng lớn hai mắt lập tức nhào tới nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy đùi Kha viêm. Bé la lớn, ba thật tồi, tìm mẹ cáo trạng là đứa trẻ hư. Nhung nhung không có nói xấu mẹ, nhung nhung rất yêu mẹ. Kha viêm cúi đầu nhìn con gái, cười nhẹ, vậy sao? Thế thì nhung nhung phải nghe lời cô giáo, buổi chiều ba lại đến đón con về. Kha nhung mếu máu, nhưng mà nhung nhung không muốn đi học. miêu Miu mỉm cười nói với Kha Viêm, ba của Nhung Nhung đừng lo lắng, các bé vừa mới đến trường đều như thế này, hai ngày nữa sẽ quen thôi. Kha Nhung vẫn dùng giọng sữa nói con không quen được đâu. Ở đây không có ba mẹ con không quen. Cô giáo nhìn bộ dạng người nhớn của bé, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Kha Viêm giật giật khóe miệng con không thể ở cạnh ba mẹ cả đời được. Kha Nhung ngẩng đầu nhìn hắn tại sao lại không thể ạ. Nhung Nhung không đáng yêu sao, ba không yêu Nhung Nhung nữa sao. ba muốn bỏ rơi nhung nhung sao miêu miêu nhanh chóng trả lời thay kha viêm đương nhiên không phải thế ba của nhung nhung chắc chắn rất yêu nhung nhung nhưng nhung nhung là trẻ con nhiệm vụ của một đứa trẻ chính là đi học kha nhung nhíu mày khó hiểu mà hỏi đi học để làm gì ạ miêu miêu nghiêm túc mà đáp là để thi vào đại học tốt kha nhung tại sao phải thi vào đại học tốt ạ miêu miêu để sau này em có thể tìm một công việc tốt kha nhung vì sao phải tìm một công việc tốt ạ Miu Miu, đương nhiên là để cuộc sống sau này của em thoải mái hơn rồi. kha Nhung không vui, tại sao con lại phải thay đổi cuộc sống thoải mái ở hiện tại chứ? Miu Miu sững sờ, nhất thời không đổi kịp suy nghĩ của bé, hiện tại em đang sống thoải mái, nhưng sau này mà không có tiền thì sẽ luôn luôn phải sống không thoải mái nha. kha Nhung liền nói, không sao hết, ba mẹ Nhung Nhung có tiền mà, Nhung Nhung không muốn đi học đâu. Bé quay đầu nhìn ba của mình, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Kha viêm nhìn đồng hồ đeo tay, đọc sách là để nâng cao kiến thức để con hiểu chuyện hơn. Nếu nhung nhung không hiểu chuyện, lúc mẹ về mẹ sẽ đánh con. Kha nhung mí môi thì thảo con rất ngoan, mẹ sẽ không đánh con đâu. Kha viêm giật giật khóe miệng, hôm qua con cũng nói như vậy đó, nhưng TV trong nhà hỏng rồi. Kha nhung, đó là do nhung nhung không cẩn thận thôi, nhung nhung cũng không cố ý mà. Kha viêm, thế nên con phải học cách cẩn thận ở trường. Nói xong. Hắn cũng không để ý đến con gái nữa mà là nói với giáo viên một câu, làm phiền cô giáo rồi tôi sẽ đi đóng tiền. miêu miêu gật đầu, bàn giao với Kha Viêm xong liền nắm tay dắt Kha Nhung đến phòng học. Kha Nhung khác với các bạn nhỏ khác rất nhiều, mặc dù mới tới ngày đầu tiên nhưng bé không khóc không nháo, an an tĩnh tĩnh đi theo cô ấy. Đến nơi, Kha Nhung phát hiện có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi với mình, tất cả đều đang ngồi ở bên cạnh bàn chơi xếp gỗ Đôi mắt của bé lập tức sáng lên, quay đầu hỏi cô giáo, Nhung Nhung có thể kết bạn không ạ? Miu Miu liền cười, nói, đương nhiên là có thể rồi. Cô nàng buông tay Kha Nhung ra, bé mang cặp sách nhỏ của mình lon ton chạy đến bên cạnh một bé gái, háo hức mà hỏi, cậu có thích ăn kẹo không? Cô bé kia thấy Kha Nhung đến gần mình, lại nghe nói có kẹo ăn liền vui vẻ gật đầu. Kha Nhung cúi đầu cẩn thận lấy ra một viên kẹo từ trong cặp sách đưa đến trước mặt bé gái và nói, tớ cho cậu ăn, chúng ta làm bạn với nhau được không? Nói xong, bé nghiêng đầu, nở một nụ cười sán lạn như hoa hướng dương, đôi má ửng hồng đáng yêu. Thế nhưng, bé gái phía đối diện chỉ duỗi tay muốn lấy kẹo, mở miệng từ chối, tớ có bạn rồi. Kha Nhung vừa nghe liền thua tay lại, vậy cậu không thể ăn kẹo của Nhung Nhung, cái này chỉ dành cho bạn của Nhung Nhung thôi. Sau đó, bé xoay người đi tìm người bạn mới. Cô bé bị bỏ lại kia ngây người, thấy không có kẹo thì lập tức ngẩng đầu khóc lớn. Tiếng khóc vừa vang lên, những đứa trẻ khác cũng khóc theo âm thanh hỗn loạn nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác. Miu Miu, kha Nhung thấy tất cả mọi người đều khóc bé sợ tới mức nhanh chóng trốn vào góc đặt sách báo, Miu Miu giờ khóc giờ cười, đi đến ôm bé lên. kha Nhung con người lại thành một đống, lớn tiếng kêu, Nhung Nhung không cố ý mà, sao bạn ấy lại khóc? Miu Miu liền xoa đầu bé, bạn ấy muốn ăn kẹo em cho bạn ăn được không? kha Nhung, không được không được cái này là dành cho bạn của Nhung Nhung. Bạn kia ăn thì bạn của Nhung Nhung sẽ không được ăn nữa. Thế là bé gái kia càng khóc to hơn. Kha Nhung thấy cô bé khóc đến mức thở không nổi, giáo viên bên cạnh cũng không dỗ được thì mới tuột khỏi người Miêu Miêu đi đến bên cạnh rồi bóc kẹo bỏ vào trong miệng của cô bé. Nhung Nhung cho cậu ăn này, đừng khóc. Bé gái đưa tay lau nước mắt, nói cảm ơn. Sau đó vừa nấc cục vừa kéo tay Kha Nhung, vậy chúng ta làm bạn đi. Kha Nhung ngạc nhiên, lộ ra nụ cười rạng dỡ ừm, cậu là người bạn đầu tiên của Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ bảo vệ cậu. Ừm, cứ như vậy, bé đã có người bạn đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, Kha thích gây rắc rối Nhung cũng không tránh được bi kịch trong ngày đầu tiên đi học bé đã làm thùng đựng đồ chơi bên cạnh giá sách đổ xuống, đồ chơi rơi vãi đầy trên mặt đất. Lúc ấy Kha Nhung quá kích động nên dị năng bị phóng thích ra ngoài. Trên thực tế, bé cũng không lại gần thùng đồ chơi. Bởi vậy, một bé trai ngồi chơi ở gần đó nhất đã bị phê bình. Kha Nhung chợt nhớ tới lời nói của mẹ, đứa trẻ ngoan sẽ không nói dối. Vì thế, bé dũng cảm mà đứng lên, hô to, cô ơi, cô đừng mắng quân quân, cái kia là do con làm á. Miêu Miêu nhìn Kha Nhung đang ngồi cách xa thùng đồ chơi, cảm khái, Nhung Nhung, em mới đến mà đã biết nhận tội thay bạn rồi. Kha Nhung, nhận tội thay gì cơ? Buổi chiều, Miêu Miêu còn nói việc này với Kha Viêm, hắn giật giật khóe miệng, lúc về nhà, Kha Nhung đã bị đói bụng một bữa. Thân làm một dị năng giả chưa thành niên ở thế giới này, học cách kiểm soát dị năng đã trở thành bài học đầu tiên trong cuộc đời của Kha Nhung. Ngoại truyện 2: Năm Kha Nhung lên 8 tuổi đã nối nghiệp mẹ mình, trở thành một cảnh sát. Khụ, đương nhiên, điều này gần như không thể xảy ra, dù sao thì bé còn quá nhỏ. Nhưng Kha Nhung quả thật đã trở thành một người nằm vùng, trợ giúp cảnh sát giải quyết một vụ án giết người. Mà chuyện này phải bắt đầu kể từ công việc của Liễu Nhiên. Những năm gần đây cô dần dần thăng chức ở đồn cảnh sát. Đồng nghiệp của Liễu Nhiên muốn không ghen tị cũng khó, chỉ là một nhân viên làm chứng minh thư cho người ta mà cứ cách một năm lại thăng một bậc, cách một năm thăng một bậc trông nó có ngang ngược vô lý không chứ? Cả đám đều nghi ngờ Liễu Nhiên đã đi cửa sau, hơn nữa còn đi rất trắng trợn và quá đáng. Cô chuyên làm chứng minh thư thì sao lại thăng thành đội trưởng đội tuần cha hả? Sau khi thăng chức cho Liễu Nhiên, bọn họ còn muốn mở một đại hội khen ngợi. Điều làm cho người ta gặn lời nhất là, lý do Liễu Nhiên được thăng chức thật sự là từ việc làm chứng minh thư cho người khác. Này thì khen kiểu gì? Chỉ có thể nói chứng minh thư mà cô gái này làm quá đẹp luôn. Tỷ lệ thuận lợi là 100%. Biết làm sao bây giờ, chỉ khen được như thế thôi, vì vậy đã có người đi khiếu nại cục trường, đây cũng không phải chuyện vặt vãnh bình thường đâu, đơn khiếu nại này chắc chắn sẽ được chấp nhận nhỉ, không xử lý tốt thì có khi cục trưởng cũng tiêu đời luôn. Mọi người bắt đầu chờ đợi kết quả, chờ đợi mòn mỏi, chờ đến một ngày, liễu nhiên đột nhiên có thành tích hăng hái làm việc nghĩa. Lúc này, cuộc gọi của bên nhận đơn khiếu nại cũng tới rồi. Bên đó nói rằng sau khi điều tra thì phát hiện nữ cảnh sát này có thành tích rất tốt nên thăng chức. Mọi người đùa nhau à? Liễu nhiên thành đội trưởng rồi, không thể làm chứng minh thư cho người khác nữa. Cô ngồi trong xe tuần tra, bật điều hòa và mỗi ngày phải đi vòng quanh khu phố này hai lần. Kể từ đó, mọi người càng ý kiến nhiều hơn. Phải nói thế nào đây? Một người làm chứng minh thư thẻ căn cước cho người khác mà nói thăng chức liền thăng chức khiếu nại cũng không được gì. Trong vòng 2 năm, Liễu Nhiên lại thăng chức, thăng thành đội trưởng đội điều tra, có thể xử lý các vụ án hình xử. Mọi người hoàn toàn hết hy vọng tốc độ thăng chức này trông không giống có ô dù chống lưng cho lắm. Nếu không thì có thể thăng chức như vậy sao? Đi cửa sau lấy một chức vụ nhàn rỗi còn hợp lý chứ đây là dần dần có quyền lực rồi, có thể thấy được cấp trên rất coi trọng người này. Cơ mà nói Liễu Nhiên không đi cửa sau á? Thăng chức nhanh như vậy, nói cô không đi cửa sau thì ai tin? Đương nhiên, đất nước cực kỳ coi trọng người tài cũng mặc kệ suy nghĩ của người khác. Nhưng việc này lại làm cho quý trường phong tức gần chết. Lúc trước ông đã báo cáo lên cấp trên rằng liễu nhiên muốn một công việc nhàn rỗi kết quả đám người ở cục cảnh sát tỉnh kia lại thăng chức cho cô. Mấy người nói đi, mấy người làm thế thì tôi phải giải thích với người ta như nào hả? Cục cảnh sát tỉnh còn đi khoe khoang khắp nơi, liễu nhiên không muốn tới đây ư? Cô nghĩ rằng cứ không muốn tới là không tới sao? Thăng chức lên thì kiểu gì chẳng phải tới chứ. Bởi vậy, sau khi Liễu Nhiên được thăng chức đến chỗ cục cảnh sát tỉnh liền nhận được vụ án đầu tiên là vụ án tự sát của một minh tinh. Tuy là tự sát và không có ngoại thương, nhưng trước khi nữ minh tinh xảy ra chuyện cô ấy đã thu dọn đồ đạc vào vali để chuẩn bị đi du lịch. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Họ cần điều tra tình hình của nữ minh tinh trong mấy ngày gần đây. Thế nhưng chuyện Liễu Nhiên là cảnh sát đã được công khai trên báo chí từ lâu, khi còn nhỏ lại từng tham gia game show, vì thế cô không thể làm nằm vùng vào giới giải trí để điều tra tình huống. Họ muốn để cảnh sát khác đi nhưng không chọn được người thích hợp. Căn cứ vào những nguyên nhân trên, một ngày đẹp trời nào đó, Liễu Nhiên đột nhiên làm đơn gửi lên cấp trên, xin cho con gái mình đi vào điều tra. Bởi vì gần đây có một game show tên là Tiểu Thiên Vương Hoa Quốc một cuộc thi ca hát dành cho Thiếu Nhi. Đúng lúc Kha Nhung có thể tham gia thi đấu, mượn cơ hội này mà đến gần chân tướng vụ án. Phía trên không yên tâm lắm, nhưng Liễu Nhiên nói không sao cả. Thấy cô nói như thế, vì tin tưởng cô nên bọn họ mới đồng ý phê duyệt. Liễu Nhiên đã suy xét đến dị năng của Kha Nhung. Theo bản năng, cô hy vọng con gái sẽ có thêm năng lực bảo vệ bản thân, năng lực điều tra nhạy bén và sự bình tĩnh để đối mặt với đủ loại tình huống. Nếu không thịt thân làm dị năng giả, những ngày tháng sau này của Kha Nhung sẽ rất khó khăn. Vì thế, đoàn phim của chương trình Tiểu Thiên Vương Hoa Quốc đã nhận được thông báo đăng ký dự thi của Kha Nhung. Hôm đó, Kha Nhung kéo vali nhỏ đứng trước một tòa nhà lớn, bé ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, trong lòng lại nhịn không được mà than thở, chúc mừng nha, mình đã thành công bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ, không bị đuổi vào hôm nay thì cũng là ngày mai. Cái số mình khổ ghê còn cái nhà ai có năng lực đặc biệt mà ba mẹ lại không vui chứ? Ồ wow, sự thật chứng minh, ba mẹ nhà mình sẽ không vui. Mấy dòng phía trên đều là lời phàn nàn chạy liên tục trong lòng Kha Nhung. Đúng vậy, bé là một đứa nhóc nhìn bên ngoài thì lạnh nhạt yên tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ phong phú, trong lòng luôn làm nhàm không ngừng. Ngay sau đó liền có người đại diện từ đại sảnh ra nghênh đón. Chị thấy Kha Nhung liền cười, hỏi em là Kha Nhung đúng không? Bé gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Trước ngực mình không phải đang dán hai chữ Kha Nhung sao? Không biết đọc chữ à? Thật phiền phức, mình không thích kiểu rèn luyện như này tí nào. Mình đã không để lộ cảm xúc ra bên ngoài rồi mà còn muốn che giấu cảm xúc như thế nào nữa chê mình không đủ bình tĩnh sao? Người đại diện cười, nói chào em, chị tên Triệu Thiền là người đại diện của em trong khoảng thời gian này. Hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nha. Kha Nhung bình tĩnh vươn tay nhỏ ra, hai người bắt tay nhau. Mình thật thảm, còn trẻ đã phải xử lý mấy việc này rồi cũng không biết có tiền lương hay không. Người đại diện kia cũng vui vẻ mà nghĩ quả nhiên rất cao lãnh. Triệu Thiền mang Kha Nhung vào bên trong, chiếc ngực chỉ có treo một tấm thẻ nhân viên, bảo vệ đứng ở cửa nhìn thoáng qua, sau đó cho hai người đi vào. Triệu Thiền cười, gật đầu với họ, sau đó quẹt thẻ đi vào. Vali của Kha Nhung là hình hưu cao cổ đáng yêu, bé kéo dương hành lý đi theo Triệu Thiền. Kha Nhung cũng không cao lắm, chỉ đến eo của chị. Nhân viên công tác nhìn bảng tên trước ngực Kha Nhung, mỉm cười hỏi, là thí sinh mới à? Triệu Thiền gật đầu, đúng vậy, bằng từ Di đi vào chưa? Nhân viên công tác gật đầu, nói, vừa nãy con bé đã được mẹ dẫn vào rồi. Triệu Thiền nói cảm ơn rồi dẫn Kha Nhung vào thang máy. Kha Nhung đi theo đằng sau chị, ngẩng đầu quan sát khắp nơi. Tòa nhà này rất lớn, là địa điểm ghi hình trong nhà lớn nhất thành phố. Hôm nay, trước khi xuất phát, mẹ bé đã có kết quả giám định của pháp y, trong cơ thể của người chết có chứa chất độc. Hiện giờ, đáp án của câu hỏi nạn nhân đã tự mình ăn phải chất độc hay là bị người khác ép ăn trở thành mục tiêu cuối cùng của Kha Nhung khi tới tham gia game show lần này. Còn không cần đạt giải quán quân, tìm được hung thủ thì mới là quán quân. Trước khi xuất phát, mẹ bé đã nói như vậy. Kha Nhung cúi đầu nhìn váy nhỏ thầm than thờ một câu, nếu cơ thể của mình không như này thì mình sẽ nghĩ rằng bản thân đang 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi ấy. Sau khi lên thang máy, Triệu Thiền liền nói với bé, bây giờ chị sẽ đưa em đi chào hỏi đạo diễn cốc. Kha Nhung gật đầu, khẽ ừ một tiếng, trong lòng lại nhịn không được mà dù thầm tại sao phải đi chào hỏi đạo diễn. Chào hỏi thì sẽ được điểm cao sao, không đi thì không có à, đạo diễn cốc là ai? Tại sao mẹ không cho mình thông tin của người đó? Vấn đề này mình cũng phải tự tra hà. Kha Nhung thở dài chấp nhận vận mệnh, sau đó vô ý hỏi Triệu Thiền, đạo diễn cốc là ai ạ? Triệu Thiền rất giật mình mà hỏi lại, mẹ em không nói cho em biết về đạo diễn cốc hả? Kha Nhung lắc đầu, không ạ? Triệu Thiền cười, nhiều đứa trẻ trước khi tới đây đã được cha mẹ dạy cách để lấy lòng đạo diễn. Mà Kha Nhung thì kể cả đạo diễn là ai còn không biết, rất hiếm thấy. Đạo diễn cốc tên Cốc Đức Hảo là đạo diễn của chương trình này. Lúc ấy em không phỏng vấn sao? Chưa nhìn thấy chú ấy hả? Kha Nhung lắc đầu, không ạ? Triệu Thiền càng ngạc nhiên hơn, không phỏng vấn thì em vào đây bằng cách nào? Kha Nhung, nhờ quan hệ ạ? Triệu Thiền, nhờ ai? Kha Nhung, chú Khương la ạ? Triệu Thiền, nhóc có quan hệ với người ấy thì đi thử một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh nào đó không được à Tới một cuộc thi ca hát không nổi tiếng như này làm gì? Kha Nhung thấy Triệu Thiền không nói gì, lạnh nhạt nhìn qua, sao thế ạ? Triệu Thiền, không có gì, còn có khí thế gớm nhỉ? Kha Nhung, chắc chắn đang rùa thầm mình ở trong lòng. Rùa mình đi cửa sau chứ gì? Hừ, ở đây rõ ràng có rất nhiều người cũng đi cửa sau tưởng mình không biết hả? Mẹ đã nói với mình rồi, nơi này có ít nhất 12 thí sinh đi vào bằng cửa sau. Chật phiền phức quá, chẳng lẽ mình thích đi cửa sau chắc? Không phải là vì mình ngũ âm không được đầy đủ sao? Nếu phỏng vấn thì chắc chắn không qua được rồi. Cái này có vẻ là trưng amusea, hay còn gọi là tông điếc những người mắc trưng amusea sẽ gặp phải một vấn đề về giác quan, đó là không thể phân biệt được độ cao thấp của nốt nhạc hoặc không thể hát theo những giai điệu thậm chí đơn giản nhất. Nói trắng ra là hát giờ khó nghe. Triệu Thiền thấy ánh mắt của Kha Nhung Lạnh đi liền khụ một tiếng, không tự nhiên lắm mà nói tính cách của em rất đặc biệt. Khà nhung bĩu môi cũng chẳng thể ăn được, cho nên ngũ âm không được đầy đủ thì vẫn là ngũ âm không được đầy đủ. Nếu bị loại ngay từ vòng đầu chắc chắn mẹ sẽ cười nhạo mình. Nhưng cái tật ngũ âm không được đầy đủ này của mình khẳng định là được kế thừa từ ba mẹ. Theo di truyền học 80% mẹ mình cũng là người ngũ âm không được đầy đủ. Nếu mẹ cười nhạo mình, mình cũng sẽ cười nhạo lại cười cực to cực giòn luôn. Triệu thiền mỉm cười chưa chắc đâu. Bè yêu chính là một xu hướng mới của xã hội ngày nay. Mấy năm qua có không ít người thu hút fan và nổi tiếng nhờ điểm đặc biệt của mình. Hai người nhanh chóng đến phòng nghỉ của đạo diễn, triệu thiền quản lý ba đứa trẻ, Kha Nhung là đứa thứ ba. Chị gõ cửa phòng, nghe thấy câu vào đi thì mới dẫn bé đi vào. Kha Nhung có mái tóc dài ngang lưng, bình thường cũng không buộc lên, trông rất mềm mại. Sau khi lớn lên, thân hình của bé thon thả hơn nhiều, ngoại trừ đôi má baby phúng phính trên khuôn mặt, Kha Nhung vẫn là một cô bé đáng yêu với đôi mắt một mí to và môi anh đào nhỏ nhắn. Hôm nay bé mặc áo trắng có họa tiết hình quả dâu tây và quần jean ống rộng. Sau lưng là một chiếc cặp nhỏ bằng da màu đen tay kéo vali hình hưu cao cổ. Kha Nhung theo triệu thiền vào phòng, cốc đức hạo đang ngồi ở bàn gỗ xem tài liệu. Nghe thấy tiếng động, chú quay đầu nhìn qua, đối diện với vẻ mặt lạnh băng của Kha Nhung. Trong giây lát cốc Đức Hạo cảm thấy rất thú vị, có không ít phụ huynh đã mang con cái đến đây chào hỏi. Nếu là đứa trẻ rụt rè nhát gan, phần lớn sẽ rất sợ hãi. Nếu là đứa trẻ lanh lợi khôn khéo thì vừa vào cửa đã mỉm cười chào hỏi, đối đáp trôi chảy tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt. Tất nhiên cũng có kiểu điềm đạm lạnh nhạt như Kha Nhung, nhưng hầu hết đều không có được sự bình tĩnh mà bé đang thể hiện lúc này. Đứa nhỏ này rất thú vị và đặc biệt Cốc Đức hạo buông chiếc bút trong tay, hỏi Kha Nhung cháu là Kha Nhung đúng không? Bé nhìn người đối diện một cái, lại nhìn Triệu Thiền một cái, sau đó cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực mình. Chẳng lẽ chữ trên bảng tên của mình quá nhỏ? À mình biết rồi, đây là câu chào hỏi của người lớn mà mẹ đã nói. Người lớn thật nhàm chán. Nhìn phản ứng của Kha Nhung, Triệu Thiền và Cốc Đức hạo đều ngơ ra một lúc, không biết phải nói gì. Sau khi ra khỏi phòng đạo diễn, Triệu Thiền mang bé đến phòng nghỉ. Đây chính là phòng nghỉ của em, bàng Tử Di và Khương gia Lâm, có việc thì gọi điện cho chị, ở đó có điện thoại cố định. Em có biết dùng không? Biết dùng thì tốt rồi, chị đi làm việc trước nha. Kha Nhung gật đầu, sau khi chị đi, bé cũng không nghỉ ngơi ở phòng nghỉ mà đi thẳng ra ngoài. Cô nữ minh tinh kia chết ở tầng 14 của tòa nhà này, hiện tại đã biết nguyên nhân chết là do chúng độc, nhưng sau khi điều tra kết quả cho thấy cô ấy là người duy nhất ra và vào phòng trong khoảng thời gian bị đầu độc. Trong tình huống đó không ai có thể làm nữ minh tinh chúng độc được bởi vậy cuối cùng cô ấy đã uống thuốc độc tự sát hay là bị mưu sát. Nếu không tìm được chân tướng hoặc manh mối đột phá trong vòng 2 tuần thì án này sẽ được kết luận là tự sát và sau này rất khó để lật lại bản án. Kha Nhung là một đứa trẻ, đi vào chỗ nào trong tòa nhà này cũng sẽ không bị nghi ngờ dù sao cô bé mới có 8 tuổi thôi. Bé vào thang máy và nhanh chóng đi lên tầng 14, hầu hết những căn phòng ở tầng này đã được giao cho một số minh tinh để làm phòng nghỉ của họ. Căn phòng xảy ra chuyện kia nằm ở phía trong cùng, cạnh một chung cư cho nên ánh sáng cực tốt. Nhưng giờ đây, trước cửa phòng bị răng đầy giải giấy cảnh báo, không ai được tới gần. Vì nơi này có người chết nên chẳng ai dám ở tầng này. Dù sao thì mọi người cũng không nghèo, bọn họ thả đi thêm mấy bước ra ngoài nghỉ ngơi còn hơn. Kha Nhung nhìn thoáng qua mặt đất trước cửa phòng có trải thảm nên hoàn toàn không thể nhìn thấy dấu chân cũng chẳng biết gần đây có người nào tới hay không. Nhưng cũng may, bé có ông ba tài giỏi. Kha Nhung lấy điện thoại ra chụp ảnh tấm thảm, sau đó lại cất đi. Ba của bé là một nhà phát minh phần mềm, đã phát triển rất nhiều phần mềm tuyệt vời cho cảnh sát. Trong số đó có một phần mềm theo dõi ánh sáng yếu đang được thử nghiệm. Nó được dùng trong trường hợp khó tìm ra manh mối, ví dụ như tấm thảm từng bị người khác dẫm lên nhưng khó nhìn thấy dấu chân chẳng hạn. Hệ thống sẽ phân tích dấu dày trên thảm theo nguyên tắc phân tích khúc xạ ánh sáng trong quá trình chụp ảnh và khôi phục lại nó. Kha nhung thu thập manh mối xong, thấy phần mềm tạm thời chưa hoàn thành quá trình phân tích liền mặc kể. Bé dỗi tay đẩy cửa ra, phát hiện cửa bị khóa thì xoay người rời đi. Không thể vào bằng đường này, hơn nữa sẽ bị camera chụp được. Nhưng mà có thể đi vào từ cửa sổ, ở đó cũng không có camera. Nghĩ vậy, Kha Nhung liền vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy liền thấy một cái cửa sắt hơi dì xét, đây là lối đi duy nhất. Kha Nhung trực tiếp đẩy cửa ra, ánh chiều tà le lói qua khe hở chiếu vào đôi mắt của bé. Cánh cửa mở toang, Kha Nhung nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ ở bên ngoài, cả thế giới chìm trong sắc vàng, giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Bé bước tới lan can, lúc này, dòng thời gian giống như đang chậm lại, cả thành phố tràn ngập sự yên bình thanh thản. Thật là đẹp, Kha Nhung nắm lấy lan can, nhón chân trèo lên rồi xoay người ngồi trên lan can. Bé vẫn là một đứa trẻ, đối với cảnh tượng trước mắt, Kha Nhung vô tình bỏ giờ công việc bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp. Tuy nhiên, hành động này cũng không được duy trì lâu lắm. Đột nhiên có người đẩy cửa sắt ra, một người phụ nữ kéo một bé gái nhỏ nhắn xài bước ra ngoài. Cô ta gào lên dậy dỗ đưa bé, mày cuối cùng có làm được hay không hả? Cô Mẫn Mẫn, lúc tao đến không phải đã dạy mày rồi sao? Phải nói là cháu chào đạo diễn cốc à câu chào hỏi đơn giản như thế mà mày cũng không nói được à? Sao tao lại sinh ra cái loại ngu dốt như mày chứ? Bé gái tên cô Mẫn Mẫn kia liền lấy tay lau nước mắt lén nhìn mẹ mình một cái trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng ngay sau đó thông qua khoảng trống bên cạnh cô bé đã tình cờ nhìn thấy một bé gái khác đang ngồi trên lan can. Bạn nữ kia nghe được lời mẹ mắng mình liền tò mò mà quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt cố mẫn mẫn quên đi âm thanh mắng mỏ trói tai của mẹ chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc và đôi cánh đẹp đến mức chấn động lòng người sau lưng bé gái phía đối diện. Đôi cánh lớn rang rộng sau lưng cậu ấy, những chiếc lông vũ màu đen như thể đang rơi xuống trước mặt mình. Thật sự quá đẹp. Tiếng mắng chửi khiến Kha Nhung chú ý, bé thấy đứa trẻ ở đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình liền mở miệng cắt ngang âm thanh chói tai này. Hai người đang làm gì vậy? Kha Nhung hỏi, nghe được âm thanh, mẹ cô quay đầu lại và thấy Kha Nhung một cô bé 8 tuổi đang to gan ngồi trên thành lan can mỏng manh. Tuy rằng trông bé ngồi rất vững, nhưng hai càng chân vẫn đang đung đưa bên ngoài, nhìn như thể chỉ cần một trận gió thôi là bé có thể bị thổi rơi xuống dưới. Nếu ngã thì chính là rơi từ độ cao hơn 70 tầng xuống đấy. Có ai rơi như thế mà không bị tan xương nát thịt chứ? Mẹ cố bị dọa sợ ngơ ngẩn, cháu đang làm cái gì thế hả? Đây là tầng 78 đấy con nhóc trẻ trâu ngịch ngợm này không có cha mẹ giáo dục sao? Kha Nhung cúi đầu nhìn cảnh tượng dưới chân, chỉ thấy những phương tiện giao thông công cộng nhỏ bằng hộp xiêm, dòng người đông đốc bé xíu như đàn kiến. Bây giờ là thời gian tan tầm, mọi người bên dưới đều bận rộn về nhà. Cháu biết, cháu ngồi đây để hóng gió, Kha Nhung không hề sợ hãi vì sự chất vấn của người phụ nữ đối diện thậm chí trong giọng nói lạnh nhạt còn có chút không kiên nhẫn. Tại sao cái gì này nói chuyện chói tai thế nhỉ, như thể muốn làm người ta bị đứt vậy, nghĩ như này thì mẹ mình đúng thật là hiền lương thục đức nói chuyện rất nhỏ nhẹ chậm rãi. Mình hiểu rồi, đây là không có so sánh thì không có đau thương mà ba đã nói đây mà. Mẹ cố không biết nội tâm Kha Nhung đã nghĩ nhiều như vậy, thấy vẻ mặt lãnh đạm của bé thì lửa giận cháy lên. Nhưng cô ta lại sợ Kha Nhung ngã xuống, vậy nên tay có chút run khuyên nhủ cháu xuống đây trước đi, nếu không cẩn thận ngã xuống thì sao? Kha Nhung, không đâu cháu cẩn thận một chút là được à? Mẹ cố, đây là chuyện nhỏ à? Tuy nói như vậy, nhưng vì nơi này có người, Kha Nhung cũng không thể nhảy từ đây xuống tầm 14 được. Thế nên, bé xoay người nhảy về. Thấy Kha Nhung rời khỏi lan can, đứng trên mặt đất mẹ cô mới thở vào một hơi, nhíu mày hỏi bé cháu là con cái nhà ai. Sau khi cô ta thấy bảng tên trước ngực Kha Nhung thì mày nhăn càng chặt chỉ cảnh cáo một câu, không được trèo lên đấy, rất nguy hiểm. Mẹ cô phát hiện bé là thí sinh dự thi, thậm chí rất có thể là đối thủ của con gái liền không muốn tiếp xúc quá nhiều, nhanh chóng xoay người kéo cố Mẫn Mẫn đi. cố Mẫn Mẫn bị kéo đi nhưng vẫn luôn quay đầu lại nhìn Kha Nhung. Cô bé nhỏ giọng nói với mẹ cố, mẹ cậu ấy là thiên thần, sau lưng có cánh. Cô ta dí mạnh vào trán con gái một cái, nói, xem phim hoạt hình ít thôi. Nếu lần thi đấu này mày không lọt vào top 10, sau này không cần đi học hát nữa. Lúc này cố mẫn mẫn mới hoàn hồn, buồn bã đi theo mẹ. Kha Nhung thấy người đối diện vẫn quay lại nhìn mình liền cười cười với cô bé. Ánh mắt của cố mẫn mẫn lập tức sáng ngời, nhưng cô bé rất nhanh đã bị mẹ kéo vào thang máy. Thấy hai người đã rời đi, Kha Nhung mới quay lại lan can, bé cúi đầu nhìn thoáng qua cái phòng kia, sau đó quan sát cảnh vật xung quanh một lượt. Đối diện là khu dân cư nên không có camera giám sát. Sau khi chắc chắc đã an toàn, Kha Nhung xoay người nhảy ra ngoài. Đúng lúc này, cô Mẫn Mẫn vô tình mở cửa ra cũng trùng hợp nhìn thấy bé đang nhảy lên giữa không trung. Cô bé sững sờ, Kha Nhung cũng phát hiện người đột nhiên xuất hiện ánh mắt của người đó đang hướng về phía mình, nhưng bé chỉ cười cười, sau đó biến mất trong tầm mắt của cố mẫn mẫn. Cố mẫn mẫn lập tức chạy đến lan can, chỉ thấy Kha Nhung đang chậm rãi rơi xuống, bé tránh né tất cả các cửa sổ để đề phòng bị người trong tòa nhà nhìn thấy. Cố mẫn mẫn nhìn chăm chú, đột nhiên thấy Kha Nhung từ trong không khí rút ra một chiếc áo rồi biến mất. Phép tàng hình, cậu ấy quả nhiên là thiên thần, biết sử dụng phép thuật. cố mẫn mẫn hơi há miệng, sau khi mẹ cô phát hiện con gái biến mất cũng nhanh chóng chạy lên đây, thấy cô bé lại tới tầng cao nhất thì trong lòng lo gần chết. Mày làm sao vậy, lén chạy lên đây làm gì, tao đã nói với mày rồi, đừng lại gần con bé kia. ấy người đâu rồi, nó xuống tầng rồi à, mẹ cô ngẫm lại không đúng, chỉ có một thang máy, hai mẹ con cô ta vẫn sử dụng nãy giờ mà chẳng lẽ đi cầu thang bộ. Cố mẫn mẫn quay đầu nhìn mẹ mình, sau đó khẳng định mà nói cậu ấy xuống tầng rồi. Mình phải giúp thiên thần che giấu, không thể để mẹ biết được. Mẹ cố gật đầu, người không ở đây chắc là xuống tầng rồi. Mà lúc này, sau khi lấy áo choàng có chức năng tàng hình được mẹ cho từ kho không gian, Kha Nhung đã thành công tránh né tất cả tầm mắt của mọi người mà bay đến ngoài cửa sổ của căn phòng ở tầng 14. Bây giờ bé 8 tuổi, bắt đầu sử dụng năng lực từ năm 3 tuổi. Dưới sự rèn luyện của liễu nhiên, hiện tại Kha Nhung đã sử dụng thành thạo dị năng hệ gió của mình. Cửa sổ được đóng từ bên trong, bé dùng dị năng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi đi vào. Vừa tiến vào phòng, Kha Nhung liền lấy máy móc trong kho không gian ra kiểm tra đo lường một lượt. Khi xác định phòng này không có kỳ thiết bị theo dõi và nghe lén thì bé mới nhét áo choàng tàng hình vào kho không gian. Kha Nhung đứng ở giữa phòng, lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video. Căn phòng này chính là hiện trường, bé vừa kiểm tra khắp nơi vừa phàn nàn trong lòng, trên đời này chắc cũng chỉ có mẹ mình mới kêu con cái đi đến hiện trường vụ án giết người. Mình vẫn còn là một đứa trẻ đấy. Một đứa trẻ phải đối mặt với những việc này sao? Dù phàn nàn rất nhiều nhưng Kha Nhung vẫn ngoan ngoãn mà quay hết toàn bộ hiện trường, sau đó bắt đầu tìm lọ thuốc mà mẹ nói. Trong phòng này chắc chắn có một lọ thuốc. Việc này bị lộ trong quá trình kiểm tra hiện trường, bởi vì lúc trước bên cạnh thi thể có một lọ thuốc nên họ chỉ mang nó đi. Do đó bỏ qua lọ thuốc chứa độc thật sự, lọ thuốc đó bị giấu đi, chứng tỏ một điều. Lọ thuốc có thể xác định hung thủ, nếu không thì tên đó sẽ không mạo hiểm đến hiện trường để lấy nó đi. Cái đầu nhỏ của Kha Nhung vẫn chưa thể phân tích được quá nhiều, hiện giờ chỉ đang tìm kiếm vật chứng dựa theo yêu cầu của Liễu Nhiên. Chưa tìm được 10 phút đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng mở khóa, Kha Nhung giật mình, vội vàng mở cửa sổ, xoay người nhảy ra ngoài. Người đàn ông mở cửa đi vào ngạc nhiên, nhíu mày chạy tới ngó ra ngoài cánh cửa sổ đang một toang, nhưng mà nơi này là tầng 14, bên ngoài chẳng có gì cả. Người đàn ông sừng sốt chẳng lẽ mình quên đóng cửa sổ sao? Mà lúc này, trong căn phòng ở tầng trên, một bé gái nhíu mày hỏi người đột nhiên nhảy vào bằng cửa sổ cậu là ai? Kha Nhung nhìn bạn nữ vô cùng đáng yêu, mặc váy lụa màu tím trông như một cô công chúa nhỏ trước mặt mình, đáp tớ là thiên thần biết bay. Bé gái kia vẫn nhíu mày, người chim. Kha Nhung, cậu mới là người chim, cả nhà cậu đều là người chim. Tuy rằng Kha Nhung rất muốn có một cuộc trao đổi thân thiện về vấn đề người chim với người đối diện, nhưng nghĩ lại thì quá trình trao đổi này có thể dẫn đến một cuộc trao đổi thân thiện giữa hai mẹ con sau khi bé trở về nhà. Thế thì mất nhiều hơn được. Kha Nhung khụ một tiếng, sau đó nói, không phải tớ là thiên thần. Bé gái cười ha hả ba tớ nói, trên thế giới này không có thiên thần, sinh vật biết bay không phải chim thì chính là người chim. Kha Nhung, ba cậu thực tế quá ha, vậy ba cậu có nói với cậu rằng không nên gọi người khác là người chim không hả? Chết tiệt nhỏ này qua thiếu đánh, tôi muốn mách mẹ là cậu chửi tôi. Tuy rằng bất mãn vì bị gọi là người chim, nhưng Kha Nhung cũng không định nói chuyện phiếm với bé gái, vừa nãy chạy nhanh quá chưa kịp nhìn người tiến vào là ai. Nơi đó đã dán giấy cảnh báo, lại từng có người chết. Bình thường chẳng ai muốn đến đó cả. Đây là một manh mối, bé phải đi tìm camera theo dõi để xem người vào phòng là ai. Cô bé đối diện ngoài miệng thì coi thường Kha Nhung, nhưng lại nhịn không được mà lén nhìn bé, sau đó hỏi cậu từ đâu vào đây thế? Kha Nhung quay đầu nhìn cửa sổ rồi nói tớ thư tầng dưới lên đây. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bé gái, người chim này hình như rất lợi hại. Thế nhưng nhỏ vẫn duy trì tư thế cao cao tại thượng mà hỏi, vậy cậu biết bay thật sao? Kha Nhung suy nghĩ tuy rằng người bên cạnh vẫn là đứa trẻ, ơm, mình cũng là đứa trẻ nhưng bại lộ quá nhiều cũng không tốt. Cho dù một đứa trẻ có nói với người lớn rằng có người đang bay trên trời thì cũng chẳng có ai tin. nhưng không nói vẫn tốt hơn dù sao thì đối với nhỏ mình chỉ là người chim mà thôi kha nhung không để ý người bên cạnh nữa đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua tầng dưới mơ hồ bé có thể thấy lúc này cửa sổ tầng dưới đã bị khóa lại người kia khóa cửa sổ nếu là tới dọn dẹp phòng thì sẽ chẳng để ý đến việc cửa sổ mở hay không có khi còn tự mình mở cửa sổ thông khí ấy chứ tên đó trột dạ nhưng đây chỉ là suy đoán còn chưa có đủ chứng cứ kha nhung phân vân giữa việc có hay không xuống nhìn lại, hoặc trốn ở ngoài cửa sổ nhìn xem người kia là ai một lúc cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mẹ từng nói, không chắc chắn chiến thắng 100% thì không nên quay lại nơi có nguy hiểm. Bởi vì người kia có khả năng đang chờ sẵn ở nơi đó. Vì thế, bé không thử về tầng 14 mà chỉ nhẹ nhàng nhón mũi chân bay lên. Bé gái kia sừng sốt nhanh chóng chạy đến cửa sổ, nhìn ngó ra bên ngoài, chỉ thấy bóng dáng kha nhung càng ngày càng nhỏ, sau đó đột nhiên hoàn toàn biến mất. Nhỏ kinh ngạc đến nỗi há to miệng, phía sau truyền đến tiếng mở cửa cùng với giọng nói quen thuộc của mẹ, bàng tử di con đang làm gì vậy? Mẹ ơi, cậu ấy bay đi rồi. Bé gái tên bàng tử di quay đầu nhìn mẹ mình, giơ cánh tay ngắn nhỏ lên nghiêm túc mà chỉ ra ngoài cửa sổ. Ai cơ? Bàng tử di vẫn nghiêm túc trả lời, người chim, nhưng cậu ấy không có cánh. Mẹ bàng che mặt bất lực mà nói con đang nói khùng nói điên gì thế. mơ mộng ít thôi, bây giờ nhanh chóng đi luyện giọng cho mẹ. Nếu để mẹ phát hiện con lại tới gần cửa sổ lần nữa, mẹ sẽ treo con lên luôn. Tiếng dậy dỗ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất triệt để. Kha nhung trở lại tầng thượng, lúc này cố mẫn mẫn và mẹ cố đã rời đi. Sân thượng không có ai cả. Kha Nhung liền cởi áo choàng tàng hình ra, sau đó nhét vào kho không gian. Mẹ từng nói, không thể để lại nhược điểm. Hôm nay mình đã ngồi thang máy đi lên tầng thượng nếu không trở về từ đường cũ thì trong video theo dõi mình chính là biến mất vào không khí. Cái này rất khó giải thích. Kha Nhung thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi mới đi vào thang máy đến tầng một nơi có phòng nghỉ của bé. Lúc Kha Nhung trở lại phòng nghỉ, Triệu Thiền đang tìm bé khắp nơi, thấy người trở về thì thở phào nhẹ nhõm, trong giọng điệu có chút giáo dục, em đã đi đâu? Chị tìm em khắp nơi mà không thấy, hô chết chị rồi. Sau này đừng chạy loạn nữa, biết chưa? Kha Nhung vâng một tiếng, em đến tầng thượng. Triệu Thiền giật mình, em lên tầng thượng làm gì? Kha Nhung khó hiểu mà nhìn chị, hóng gió ạ Chị gái này hỏi nhiều như vậy làm gì thế? Quảng cáo, tầng thượng là cấm địa sao? Không thể đến ư? Triệu Thiền sắp khóc đến nơi, lan can trên đó rất thấp. Em đừng tới gần được không? Hồi trước có một đứa bé suýt nữa ngã xuống từ trên tầng thượng, còn có đứa không sợ chết bỏ lên lan can chơi. Kha Nhung em sẽ xem xét ạ. Nghe được đáp án, Triệu Thiền muốn quỳ luôn tại chỗ, đây là câu trả lời thần thánh gì thế này không thể ngoan ngoãn đồng ý sao? Kha Nhung mặc kệ chị, đi đến chỗ để hành lý mở vali ra, đập vào mắt là 7 lốc sữa chua, Kha Nhung trầm mặc. Đã nói đừng nhét sữa chua vào rồi mà, mình không thích uống. Bảo sao cái vali này nặng như vậy, kéo mệt gần chết. Mẹ là trẻ con à. Với cả, vì sao lại là sữa chua vị nho, mình thích vị dâu tây cơ. Thấy bé bất động, Triệu Thiền cũng tới gần, và phát hiện mấy lốc sữa chua đè lên trồng quần áo trong vali. Chị vui vẻ em thích uống sữa chua hả? Kha Nhung, mẹ em thích. Triệu Thiền cười cười cũng không đà kích lòng tự trọng nho nhỏ của bé. Kha Nhung không keo kiệt chia sẻ sữa chua vị nho do Liễu Nhiên chuẩn bị với Triệu Thiền. Chị cũng không khách sáo, uống một chai rồi nói cho bé biết hành trình ngày mai. Kha Nhung nghe xong thì gật đầu, nói không có vấn đề gì hết ạ. Triệu Thiền tươi cười nhìn người bên cạnh, bình tĩnh thong dong. quả thật là hạt giống tốt, khiến chị nhịn không được mà muốn bồi dưỡng bé. Triệu Thiền là người đại diện mới, hiện tại tạm thời chưa có người muốn bồi dưỡng. Bên này đang thiếu người cần giúp đỡ, bởi vậy công ty đã sắp xếp cho chị tới đây. Triệu Thiền thấy dáng vẻ và khí chất của Kha Nhung, không khỏi nghĩ, nếu là đứa bé này, mình cảm giác có thể nổi tiếng được. Thế nên, chị lại hỏi thêm vài câu, ngày mai phải đi đăng ký bài hát cho buổi biểu diễn, em muốn hát bài nào? Kha Nhung, hai con chim hoàng anh ạ, nụ cười trên mặt Triệu Thiền trở nên cứng đờ, hỏi lại, em nói em muốn hát bài gì cơ? Kha Nhung nhíu mày nhìn chị, nghĩ thầm, chị này tuổi còn trẻ mà đã điếc rồi, thật đáng thương. Hai con chim Hoàng Anh, tuy Kha Nhung đã trả lời, nhưng Triệu Thiền vẫn là nhịn không được mà chất vấn, bài hát này có đơn giản quá không vậy? Kha Nhung phản bác bài em hát cũng không phải là hai con hổ. Chị ấy đang khinh thường ai vậy? Hai con chim Hoàng Anh cũng đâu có đơn giản chứ. Mình phải luyện rất lâu đó. Triệu Thiền hít sâu một hơi. Hơn nữa, nó không phải tên là hai con chim Hoàng Anh, nó tên Ốc Sên và Chim Hoàng Anh. kha Nhung sững sờ thật sao ạ? Triệu Thiền tức điên lên, tên bài mình muốn hát mà em còn không biết hả? kha Nhung quay đầu sang một bên, nhìn thùng rác cách đó không xa, ngụy biện em biết mà. Chỉ là nhất thời quên mất thôi. Nếu được nhắc nhở, mình sẽ nhớ mà. Ai, sao mình có thể quên tên bài hát chứ? Triệu Thiền chậm rãi trừng lớn mắt hỏi bé, nếu em tiến được vào vòng chung kết thì em định hát bài gì? Kha Nhung cười ha hà, vậy chờ đến lúc ấy rồi nói sau nha chị. Triệu Thiền, không phải em chỉ biết mỗi bài hát kia đấy chứ. Có lẽ đã dò được thực lực của người bên cạnh Triệu Thiền liền nhịn không được mà nói em không nghĩ tới đúng không. Vẻ mặt Kha Nhung rất bình tĩnh con người nên quý trọng những gì đang có ở trước mắt mình. Triệu Thiền, vậy em có biết không, nếu em bị loại có thể sẽ bị yêu cầu hát một bài để chào tạm biệt mọi người. Kha Nhung giật nảy người, vì sao chứ? Dựa vào cái gì, bị loại rồi mà vẫn phải hát ư, người ta muốn khóc còn không kịp đó được không, còn bắt người ta phải hát thật quá đáng, Triệu Thiền che mặt vì để cho em được xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh đấy. Kha Nhung, xen vào việc của người khác, tôi không cần, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kha Nhung vẫn thỏa hiệp mà nói, bị loại thì em sẽ hát bài Hai Con Hổ. Triệu Thiền cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai bé, tối nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chị lại đến tìm em sau. Chúng ta sẽ bàn về bài hát vào ngày mai. Kha Nhung không quan tâm đến việc ca hát gì đó, sau khi triệu thiền rời đi, bé cất vali vào một chỗ. Tiếp theo, Kha Nhung mở cửa thăm dò xem có ai ở bên ngoài không, bé cần đến phòng điều khiển từ đó mới biết được người tới tầng 14 vào chiều nay là ai. Kết quả, vừa đi được hai bước liền nhớ ra mình còn chưa biết phòng điều khiển ở nơi nào. Kha Nhung, xem ra phải tìm một người quen thuộc nơi này, nhưng người lớn không hề dễ bị thuyết phục. Vì thế, bé chỉ có thể quay về phòng gọi điện cho mẹ. Mẹ à, hôm nay con vào phòng tìm lọ thuốc mà mẹ nói nhưng không tìm thấy. Hơn nữa, con đang tìm kiếm giờ thì đột nhiên một người tiến vào. Ai, con cũng không biết là ai, nhưng nghe tiếng bước chân hẳn là một người đàn ông, con liền nhanh chóng chạy khỏi đó bằng đường cửa sổ. Người đó rất nhạy bén, vừa đến đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ tìm con. Con, con trốn lên tầng trên, khụ đương nhiên là không bị tên đó phát hiện. Thật sự không có bị phát hiện mà, sao mẹ lại không tin con? Kha Nhung hoảng sợ mà cúp máy, sau đó hồi tưởng lại những gì mẹ vừa nói với mình rồi lén lút gọi điện thoại cho ba. Alo, ba ơi, con cảm thấy mẹ đang lén lút dám thị con. Kha Viêm ở đầu bên kia chỉ đáp một câu tỉnh lại đi con ơi, mẹ muốn theo dõi con mà còn cần lén lút sao? Kha Nhung, Kha Viêm nhìn đồng hồ, hỏi 7 giờ rồi ăn tối chưa? Kha Nhung, chưa ạ? Kha viêm nhíu mày, sao không nhanh chóng đi ăn đi, nghĩ về vấn đề của mẹ con làm gì. Nếu mẹ định theo dõi con, con nói với ba thì hai chúng ta có thể phản kháng à. Kha nhung, ba, ba phải dũng mãnh lên đi chứ. Kha viêm, ba bây giờ còn không đánh lại con, con muốn ba đánh mẹ á. Tự tìm chết sao, Kha nhung, cúp điện thoại, Kha nhung sửa sang lại quần áo, sau đó đi tìm nhà ăn. Nơi này là một công ty, nhà ăn ở tầng 2 chiếm diện tích rất lớn. Triệu thiền ngay từ lúc đầu đã đưa cho bé một tấm thẻ, nói là khi đi ăn cơm ở đây nhớ phải đưa nó ra. Quảng cáo, Kha Nhung cũng không khách sáo, đi đến bên cửa sổ gọi tất cả những món muốn ăn, sau đó bưng khay đồ ăn trở về. Vừa đến bàn ăn liền thấy bàng tử di đang chừng to mắt mà nhìn bé. Kha Nhung cũng chú ý tới nhỏ, mặt vô cảm mà nhìn bàng tử di một cái, xoay người định đi. Bàng tử di nhanh chóng đứng dậy kêu tôi không cho cậu đi, ngồi ở đây ăn chung đi. Trong nhà ăn có rất nhiều người, hơn nửa ngày mai đã bắt đầu ghi hình rồi, lúc này rất nhiều bạn nhỏ tới đây ăn cơm. Nghe được giọng của bang tử di, những đứa trẻ khác đều ngẩn đầu nhìn qua. Kha Nhung dừng lại bước chân, bang tử di chỉ vào chỗ đối diện mình, ngồi ở đây, không thì tớ sẽ nói cho người khác biết bí mật của cậu. Kha Nhung, bang tử di thấy người chim bưng khay đồ ăn ngồi vào vị trí đối diện mình liền vui vẻ cười. Nhỏ lén lút hỏi, vừa nãy cậu bay đi đâu vậy? Kha Nhung, cậu hỏi cái này làm gì? Bàng tử di cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào đống cơm, nói tớ muốn được bay cùng cậu. Kha Nhung, cậu nói tớ là người chim còn gì? Bàng tử di, người chim cũng rất đẹp mà. Kha Nhung cười ha hả vậy tớ phải suy xét một chút. Dù sao thì khả năng của người chim cũng có hạn, không chắc là có thể mang theo người khác được. Bàng tử di gật đầu một cách thật mạnh, lại hỏi cậu cũng tới tham gia thi đấu à? Kha Nhung gật đầu, nhỏ nhìn thoáng qua bảng tên trước ngực bé, đọc từng chữ một cậu tên là Kha Nhung hà. Xin chào tớ là bàng tử di. Kha Nhung liền nghĩ tới lúc mới đến Triệu Thiền hỏi bảo vệ rằng bàng tử di đã tới hay chưa? Bé nhịn không được mà hỏi cậu quen chị Triệu Thiền đúng không? Bàng tử di gật đầu, đáp ừ tớ thường xuyên tới đây, hơn nữa ba mẹ tớ cũng làm việc ở đây cho nên tớ rất quen thuộc. Ba mẹ tớ khá bận cho nên tìm một người đại diện cho tớ, ba người họ thay phiên nhau chăm sóc tớ. kha Nhung nghe xong, cười nhẹ nhìn bàng tử di rồi hỏi cậu biết phòng điều khiển của công ty này ở đâu không? Bàng tử di gật đầu, đương nhiên là biết rồi. Tớ lớn lên ở đây từ nhỏ, không có chỗ nào mà tớ không biết cả. kha Nhung nắm lấy tay nhỏ, nói tối nay tớ sẽ dẫn cậu đi bay. Hai mắt bàng tử di sáng lấp lánh cảm ơn người chim nha. kha Nhung. Tuy nói như vậy nhưng tối đó bàng tử di đã bị mẹ mình đưa đi, nói rằng phải tập hát. kha Nhung cũng không gấp dù sao thì video giám sát sẽ được lưu giữ trong vòng một tháng. Ngày hôm sau, khi kha Nhung rời giường liền phát hiện Triệu Thiển dẫn theo hai bé gái tiến vào, một bên là người quen bàng tử di, người còn lại thì bé không biết. Triệu Thiển giới thiệu đây là bàng tử di, còn đây là Khương Giai Lâm. Mấy đứa làm quen với nhau đi. Bàng tử di mặc một chiếc váy bông màu trắng, Khương Giai Lâm thì mặc váy lụa đen. Nhìn hai đứa rất đáng yêu, hơn nữa tuổi của cả hai đều lớn hơn Kha Nhung, cũng hiểu chuyện hơn một chút. Kha Nhung gật đầu chào hỏi họ, bàng Từ di ở đối diện lén vẫy vẫy tay với bé, Kha Nhung bị chọc cười, vẻ mặt quạnh quẽ hơi biến đổi, lộ ra hai phần đáng yêu của trẻ con. Triệu Thiền nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cũng không nói gì. Chị lấy ra một tờ giấy rồi ngồi xuống sofa, sau đó giải thích quá trình làm việc cho các bé. Cha mẹ của ba đứa trẻ mà Triệu Thiền quản lý đều không thể tới đây cho nên so với việc làm người đại diện thì chị càng giống bảo mẫu của tụi nhỏ hơn. Lúc này, một mình Triệu Thiền phải nói quá trình làm việc cho ba người, cả ba lại còn là trẻ con, Kha Nhung tuổi nhỏ nhất mới có 8 tuổi. Chị sợ mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, nói xong còn phải kiểm tra vài câu. Mục đích của Kha Nhung khi tới đây không phải là đoạt giải quán quân, bởi vậy cũng không để ý lắm. Nhưng bé vẫn nghiêm túc lắng nghe và trả lời hết câu hỏi của Triệu Thiền. Thấy không ai có vấn đề gì, Triệu Thiền liền dẫn cả ba đến sân khấu. Trên đường tới phòng thay đồ chị còn Trần An tụi nhỏ chốc nữa chuẩn bị ghi hình, đừng khẩn trương quá nha. Ba đứa trẻ gật đầu, rất nhanh liền đến nơi. Bên trong đã có rất nhiều thí sinh đang xếp hàng, đa số đều có cha mẹ đi theo. Triệu Thiền có chút quan hệ với bên này thế nên ba đứa trẻ không cần chờ lâu lắm. Da của trẻ nhỏ vốn rất tốt trẻ em bây giờ lại còn trắng nõn mềm mại, căn bản không cần trang điểm nhiều chỉ đánh chút phấn là ổn rồi. Quần áo mà chuyên gia trang điểm chọn cho các bé đều mang vẻ tiên khí bay bổng, Kha Nhung vốn là một đứa trẻ có đầu khá to nên quần áo được chọn cũng thiên hướng đáng yêu. Cả ba nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, Triệu Thiền liền mang các bé đến hậu trường ngồi chờ. Mặc dù chương trình Tiểu Thiên Vương Hoa Quốc đã bước sang mùa thứ 5, nhưng rating mấy năm nay thực tế chỉ ở mức trung bình. Người lớn không quan tâm đến các cuộc thi dành cho trẻ em, trẻ em cũng không mặn mà với những cuộc thi ca hát. Do đó, lượng khán giả đến xem không lớn. Tuy rằng rating chẳng ra gì nhưng vì được phát trên đài thiếu nhi nên cũng không đến nỗi tệ. Mùa này mời đến ba vị giám khảo rất nổi tiếng, họ đều là những ngôi sao hạng nhất kể từ hơn 10 năm về trước. Nhưng hiện nay trong làng giải trí xuất hiện quá nhiều người tài thời gian nổi tiếng còn rất sớm, ba vị này thật ra đã hết thời từ lâu rồi. Triệu Thiển dẫn ba người đi tìm một vị trí ngồi tốt trước mặt có một cái TV LCD, có thể nhìn thấy tình hình trên sân khấu. Chị bảo các bé ngồi xem, cũng dặn dò chút nữa hát xong chắc sẽ có người đến quay clip phỏng vấn. Nếu các em có cơ hội tiến vào trận thi đấu tiếp theo thì đoạn clip đó có thể được sử dụng. Lúc phỏng vấn hãy nói lời hay ý đẹp và cố gắng để lại ấn tượng tốt cho khán giả nha. Khương Giai Lâm là người lớn tuổi nhất 12 tuổi cô nhóc gật đầu, nói, vâng ạ. Bàng tử Di cũng gật đầu, đối với em, đây cũng không phải lần đầu tiên em biết nên làm như thế nào. Vì thế Triệu Thiền liền quay đầu nhìn về phía Kha Nhung, bé cũng gật đầu em hiểu rồi ạ. Triệu Thiền không yên tâm lắm, em hiểu thật sao. Kha Nhung tất nhiên rồi ạ. Ba đứa trẻ đều rất thông thông minh, chắc không có vấn đề gì đâu. Triệu Thiền yêu cầu các bé nghiêm túc xem các màn biểu diễn và học tập. Một lát sau, bàng tử Di lên sàn, sau đó là Khương Giai Lâm. Hai người đều rất giỏi, một người hát bài hát tiếng Anh, một người hát bài có âm vực cao và cực khó khăn. Các vị giám khảo tại trường quay đều cho điểm rất cao, từ đầu tới cuối cũng chẳng có ai hát nhạc thiếu nhi. Kha Nhung, mẹ là kẻ lừa đảo, nhưng tên đã lên dây cung không thể không bắn, Kha Nhung cũng biết hiện tại không cách nào khác nếu bị loại thật thì nhờ chú Khương Lam giúp mình đến tham quan ở đây rồi tranh thủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ vậy. Bé lại ngồi ở hậu trường đợi một lúc một nhân viên đi tới và nói, đến lượt bé rồi nè. Kha Nhung đứng dậy chỉnh lại váy lụa trắng trên người, sau đó đi lên sân khấu dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Vì là buổi thử giọng nên sân khấu không màu mè mà trang trí nhiều thứ, phía trước sân khấu có ba vị giám khảo đang ngồi, hai nam một nữ. Lúc ba người thấy Kha Nhung thì sững sờ. Sau khi xem qua tài liệu tất cả đều mỉm cười, hỏi Kha Nhung, bạn nhỏ à, năm nay con mấy tuổi rồi? Kha Nhung vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, "Xin chào tất cả các quý vị khán giả và ban giám khảo, con tên là Kha Nhung, năm nay con 8 tuổi." Ba người lại hỏi thêm vài câu, sau đó nói, "Vậy hôm nay con muốn biểu diễn bài gì nào?" Kha Nhung gật đầu, nói "Con sẽ hát bài Ốc sen và chim hoàng anh ạ." Ba vị giám khảo cúi đầu nhìn tài liệu trên đó đúng là có viết tên bài hát thiếu nhi này, họ cười, "Vậy thì mời con bắt đầu biểu diễn." Thế là theo nhịp điệu, Kha Nhung cầm micro và bắt đầu hát. Bài hát đơn giản, Kha Nhung cũng luyện tập khá lâu, giọng hát của bé còn rất đáng yêu nên nhìn chung thì màn biểu diễn đã thành công. Nhưng bài này không có điểm gì khó hát cả trên thực tế sẽ rất khó để được vào vòng trong. Lúc Kha Nhung ngồi ở hậu trường đã thấy được đủ loại tài năng của mọi người, ốc sen và chim hoàng anh quả thật không thể tỏa sáng nổi bật giữa một rừng bài hát khó được. Sau đó, bé liền thấy ba vị giám khảo ở đối diện sôi nổi dơ lên bảng điểm cao. Nam giám khảo một nói, giọng hát của con rất trong, sáng nhưng không chói. Rất hiếm người có được giọng hát này, vậy nên chú quyết định cho con 9 điểm. Kha Nhung, Nam giám khảo hai nói, chú thấy trong khi hát con đã xử lý những phần chuyển đoạn rất tốt, làm người nghe rất là thoải mái, cho nên 9 điểm thuộc về con. Kha Nhung, ủa gì vậy? Nữ giám khảo nói, màn trình diễn này gợi cho cô một cảm giác khác biệt hoàn toàn với bài hát gốc, đây mới là điều khó nhất, con đã hát ra được phong cách riêng của mình. Còn rất xứng đáng được 9 điểm. Kha Nhung, Kha Nhung vượt qua buổi thử giọng với số điểm cao. Sau khi xuống sân khấu quả nhiên có người quay phim đến quay chụp. Câu hỏi cũng rất đơn giản, không gây khó xử. Lúc Triệu Thiền tới đón ba người về liền mỉm cười giải thích vấn đề với bé. Cái này cũng không lạ em được Khương Lam đề cử đến còn gì. Ba người họ có ngốc cũng sẽ không đắc tội Khương Lam. Lần đầu tiên Kha Nhung nhận ra chú Khương Lam ghê gớm như vậy. Bé cực kỳ vui mừng mà hỏi, nghĩa là lần sau em cũng có thể hát bài Hai Con hổ à? Triệu Thiền, ai cho em dũng khí vậy? Kha Nhung, không phải có chú Khương Lam sao? Triệu Thiền, Triệu Thiền, trở về tập hát đi, trận tiếp theo không được hát nhạc thiếu nhi nữa. Với cả chương trình vì tăng rating, ngoài những đoạn được cắt nối biên tập ra, phần còn lại sau khi chương trình chính thức phát sóng sẽ quay trực tiếp phát lên mạng. Nhà sản xuất có mời một số minh tinh nổi tiếng để hấp dẫn người xem tối mai còn mở một buổi tiệc mấy đứa cũng được đi. Sẽ có rất nhiều người tới dự tiệc nghe nói mùa này định bồi dưỡng vài ngôi sao nhí các em nhớ phải nắm chắc cơ hội này. Nghe xong ánh mắt khương giai lâm và bàng tử di đột nhiên sáng ngời. kha nhung cũng vâng một tiếng nhưng mà lời triệu thiền nói đối với bé như đàn gảy tay trâu vậy vào tay này lại ra tay kia. Đến khi về phòng, Kha Nhung không vội vã luyện giọng tập hát mà là theo bàng tử di đi tìm phòng điều khiển. Ba mẹ của bàng tử di đều là nhân viên trong công ty này, địa vị cũng không thấp thường ngày bận rộn với công việc. Cả hai chỉ có một đứa con là bàng tử di, sau khi nhờ ông bà chăm sóc đến năm ba tuổi, đứa trẻ đã đi theo họ tới công ty thường xuyên. Bởi vậy, nhỏ biết rất rõ ràng về các phòng ban và nhân viên của công ty. 9 giờ tối, Kha Nhung tỏ vẻ muốn đi tìm phòng điều khiển, bàng tử di liền dẫn bé lén chạy ra khỏi phòng. Đi tới thang máy, nhỏ cũng không sợ chút nào, nghênh ngang mà nói, hôm nay chị nói dối ba mẹ để tới chỗ của em ngủ, họ cũng không biết chị muốn đi mạo hiểm với em. Thế nên em cũng không thể nói cho họ biết ba mẹ chị không cho chị chạy ra ngoài vào buổi tối. Kha Nhung ừ một tiếng, bấm thang máy lên tầng 3 theo lời của bàng tử di. Rất nhanh cửa thang máy liền đóng lại, bàng tử di đứng ở sau lưng bé, miệng còn lầm bẩm em đã hứa lát nữa sẽ mang chị đi bay, giống trong phim hoạt hình Peter Pan vậy á, không được lừa chị nghe chưa. Kha Nhung liền đáp cơ thể em không bé như thế, nhưng em có thể kéo chị bay lên. Bàng tử di liền vui vẻ mà cười híp mắt, sau đó nói, hứa rồi đó nha. Kha Nhung gật đầu, nhỏ lại lén tới gần bé, hỏi còn có ai khác biết em có thể bay không? Kha Nhung đương nhiên loại trừ Kha Viêm và Liễu Nhiên ra khỏi danh sách người ngoài. Bé nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẳng định hình như không có ai cả. Vậy nên chị phải giúp em giữ bí mật nha. Bàng từ di lập tức gật đầu, nghiêm túc bảo đảm yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ giữ bí mật. Nhỏ nói xong lại cười khúc khích. Kha Nhung, thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 3 cửa thang máy từ từ mở ra, hai đứa nhỏ tay nắm tay ra ngoài. Đèn trên hành lang hình như bị hỏng rồi, trừ ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn trong thang máy ở đằng sau ra thì không còn nguồn sáng nào khác. Cửa thang máy dần dần đóng lại, nguồn sáng rực rỡ nhất sau lưng hai đứa trẻ cũng đã bị cánh cửa chặn mất. Bàng Từ di tự dưng có chút sợ hãi, nắm chặt góc áo của Kha Nhung rồi hỏi tại sao ở đây lại không có đèn. Kha Nhung chắc là hỏng rồi, phòng điều khiển ở đâu vậy? Bàng Từ di liền chỉ vào chỗ sâu trong bóng tối, ở cuối hành lang. Kha Nhung hỏi có người ở phòng điều khiển sao? Bàng tử di gật đầu nói, đương nhiên chú tiền luôn trực ở phòng điều khiển nha. Đúng rồi, hôm nay đèn bị hỏng, sao chú ấy lại không ra ngoài đổi? Kha Nhung híp mắt chắc chú ấy mệt thôi. Cũng có khả năng là không ra được. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng bé vẫn xoay người ấn mở cửa thang máy hộ bàng tử di và nói chị về phòng trước đi. Nhỏ nhìn Kha Nhung một cái tỏ vẻ khó hiểu em không đi về với chị à? Kha Nhung lắc đầu. Không, lát nữa em sẽ về, nếu chị chịu thiền tới tìm em, chị cứ nói là em đi mua đồ ăn vặt nha. Bàng Từ di lại nhìn bé một cái, thấy ánh mắt kiên định của người đối diện mới miễn cưỡng quay người đi vào thang máy. Chờ đến khi thang máy đóng lại thì Kha Nhung mới nhíu mày nhìn về phía phòng điều khiển. Có lẽ người bên trong còn chưa xảy ra chuyện gì, mình muốn đi, mẹ từng nói, mình là một bạn nhỏ chính nghĩa. Kha Nhung ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera ở hai bên. Mặc dù xung quanh khá tối, nhưng có một số camera có thể ghi hình trong bóng đêm thế nên bé không thể lấy áo choàng tàng hình ra được. Kha Nhung chỉ có thể sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay trái, sau khi bé thức tỉnh dị năng, mẫu hậu đại nhân liền cho bé một cái kho không gian. Trên thực tế, kho không gian khá giống với một chiếc cúc áo con chip. Kha Viêm đã dùng một viên ngọc của mình để làm vật chứa kho không gian, sau đó lại mua một ít hạt ngọc nhỏ rồi sâu tất cả lại thành một chiếc vòng ngọc. Kho không gian được đặt trong hạt lớn nhất có thể di chuyển theo ý nghĩ của Kha Nhung. Trong đó có rất nhiều pháp bảo cứu mạng mà mẹ cho bé thứ quan trọng nhất chính là khóa dị năng. Chỉ cần dị năng của Kha Nhung xuất hiện vấn đề, mẹ của bé sẽ cảm nhận được đầu tiên. Ánh mắt Kha Nhung dần dần trở nên kiên định, mình có mẹ, mình không sợ. Nhưng người kia có thể đang gặp nguy hiểm, mình phải mau chóng đến xem mới được. Vì thế bé nhấc chân chạy nhanh về phía phòng điều khiển. Lúc sắp tới nơi, Kha Nhung đột nhiên nghe thấy phía trước đinh một tiếng rồi có cái gì đó cắt qua không khí bay đến chỗ mình. Xuất phát từ bản năng, bé nhảy về phía sau một bước tránh được một nhát dao. Con dao găm rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, lưỡi dao phản chiếu ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, mang theo ý lạnh khiến người ta dùng mình. Kha Nhung sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người đàn ông mặc một thân đen xì xì đi ra từ phòng điều khiển. Bởi vì điều kiện ánh sáng và trang phục nên Kha Nhung căn bản không thể thấy rõ người đối diện là ai. Nhưng có thể chắc rằng người đàn ông rất cao to cường tráng, lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình. tuy họ có thể thấy bóng dáng của đối phương, nhưng không ai nhúc nhích cả. Kha Nhung ổn định tâm trạng, cười cười, nãi thanh nãi khí mà nói chú ơi, chú có thấy chị Di đâu không? Cơ thể người đàn ông khựng lại, hắn ta không nói gì. Kha Nhung có chút khó xử mà nói chị Di biến mất rồi. Cháu không thấy chị ấy. Chỉ cần người kia mở miệng bé có thể thu hẹp phạm vi. Nhưng mà người đàn ông vẫn không nói gì, hắn ta rất cẩn thận. Lúc này tên đó đi tới gần Kha Nhung, sau đó từ từ vươn tay, như thể muốn vuốt ve khuôn mặt của bé vậy. Kha Nhung cũng không cử động ánh trăng phản chiếu vào lưỡi dao trên tay người đàn ông. Giống như nhận được tín hiệu, bé đột nhiên lùi ra sau, sau đó vông tay về phía người đối diện. Bà nói trẻ con sức lực nhỏ. Không thể cố làm việc quá sức. Nhưng mẹ từng nói, gió cũng có thể cắt nhỏ tất cả mọi thứ. Gió là sức mạnh của tự nhiên. Mà mình là sứ giả của gió, mình có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Liễu nhiên có lưỡi đao không gian với lực sát thương cực lớn, đó là kết quả sau sự nghiên cứu của cô. Mà lưỡi đao gió được nghiên cứu ra bởi những dị năng giả hệ gió khi mà thế lần đầu xuất hiện so với lưỡi đao không gian thì lưỡi đao gió thông dụng và dễ điều khiển hơn. Cho dù chỉ là cô bé 8 tuổi như Kha Nhung cũng đã sớm thành thảo kỹ năng giữ mạng này. Người đàn ông đối diện biết chút võ, hắn ta rất nhanh liền phát hiện ra tiếng xé gió cắt ngang không khí. Tên đó nhanh chóng di chuyển sang bên trái, lại không ngờ rằng con dao được phi đến vẫn cắt vào cánh tay phải của mình. Người đàn ông hơi sững sờ một chút cho rằng đứa nhỏ này chỉ là ném lại con dao găm vừa nãy bản thân ném ra. Hắn ta đã lùi khỏi phạm vi của con dao, vậy mà vẫn bị cắt chúng. Nói cách khác năng lực của đứa bé này không tồi có thể dự đoán vị trí của hắn ta. Người đàn ông vốn có tính cẩn trọng bởi vậy mới nghĩ rằng cho dù người đối diện là một đứa trẻ thì cũng không thể bất cẩn. Hiện giờ xem ra kể cả có là một đứa trẻ cũng không được coi thường. Còn chưa tự hỏi xong, hắn ta lại nghe thấy âm thanh cắt qua không khí, hiển nhiên lại có cái gì đó đang lao đến chỗ mình. Người đàn ông một lần nữa ngây ngần cả người. hồi nãy hắn ta chỉ ném một con dao về phía con bé theo lý mà nói nó không nên có vũ khí không đúng đồ vật con bé vừa ném đến đây sau khi lứt qua tay mình thì không còn âm thanh gì cả tiếng rơi xuống đất cũng chẳng có vậy nó ném cái gì cho dù là cái gì cũng không nên bay một khoảng thời gian mà còn chưa hạ cánh rơi xuống đất thì không thể không phát ra âm thanh con người của người đàn ông co rụt lại nó lấy cái gì để công kích mình còn có bao nhiêu cái châm trước một hồi Hắn ta che lại miệng vết thương ở cánh tay phải rồi xoay người chạy đi Kha Nhung xác định tên đó rời đi thì mới nhẹ nhàng thở ra, sự sợ hãi trong lòng dần dần tan đi Đây là lần đầu tiên bé đối mặt trực tiếp với nguy hiểm, loại cảm giác này hoàn toàn khác so với lúc huấn luyện Kha Nhung thậm chí suýt nghĩ rằng mình sắp chết và quên tấn công Sau khi con người khẩn trương đến một mức độ nhất định đầu sẽ trống rỗng thì ra cảm giác ấy là thế này Nhưng Kha Nhung vẫn khá ổn định, bé có loại năng lực không nên xuất hiện ở thế giới này, vậy nên, bé cần phải kiên cường hơn người khác. Nếu con không hy vọng mẹ và ba con tìm thấy con ở phòng thí nghiệm thì phải học cách cẩn thận và dũng cảm hơn. Đây là câu mà Liễu Nhiên nói nhiều nhất sau khi dị năng của Kha Nhung được phát hiện. Nhưng bé cũng nhớ rõ, mẹ từng nói thế nhưng, chỉ cần mẹ còn sống thì sẽ không để con xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Năng lực của chúng ta không nên xuất hiện ở thế giới này. Nó sẽ là thứ mọi người thích nhất, nhưng cũng khó có được nhất. Kha Nhung mỉm cười, có chút kiêu ngạo. Mẹ mình rất giỏi, mình cũng muốn trở thành người giỏi giống như mẹ vậy. Mẹ nói đúng, mình có thể sẽ gặp được hoàn cảnh nguy hiểm hơn người khác nhiều thế nên, mình muốn nhanh chóng học được các loại kỹ năng. Kha Nhung nhìn cửa phòng điều khiển đang mở toang, cuối cùng vẫn lựa chọn lấy điện thoại gọi cho Liễu Nhiên. Giọng nói ở đầu bên kia rất bình đảm, thậm chí không có chút thắc mắc vì sao bé lại gọi điện thoại đến vào đêm khuya. Liễu Nhiên bình tĩnh mà nói, gọi điện thoại vào lúc muộn như thế này, xem ra là có thu hoạch. Kha Nhung, vâng, con đã gặp được một người đàn ông. Mẹ thật là lợi hại. Liễu Nhiên, đánh nhau trực tiếp với tên đó hả? Kha Nhung, vâng, chú ấy thật hung dữ. Liễu Nhiên híp mắt, bây giờ con đang ở đâu? Kha Nhung đáp phòng điều khiển, chú kia đi ra từ chỗ ấy. Sau đó con bắt gặp làm ổng bị thương, trên hành lang chắc là có vết máu của chú ấy. Mẹ cái này có thể dùng để so sánh DNA được không ạ? Liễu nhiên gật đầu có thể, nhưng bây giờ con về phòng đi còn lại để mẹ tới xử lý. Kha Nhung sửng sốt nhưng mặc phòng điều khiển có người. Cho nên con phải đi về trước, tuy rằng mẹ muốn rèn luyện con, nhưng có một số thứ bây giờ con không cần phải nhìn. Kha Nhung lại nói, vậy video giám sát, hắn đi ra từ bên trong chứng tỏ nó đã bị xóa. Kha Nhung nhỡ đâu không bị xóa thì sao? Chắc chắn 95% đã bị hắn xóa, hiện tại con trở về phòng đi. Mấy vấn đề còn lại, bây giờ mẹ sẽ đi xử lý. Kha Nhung nhìn thoáng qua phòng điều khiển ngay trước mắt cuối cùng vẫn nghe theo lời Liễu Nhiên mà về chỗ thang máy. Hành lang trống vắng, sau khi Kha Nhung rời đi, Liễu Nhiên chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Nơi này không phải mặt thế, mà cô đã là một người mẹ. Thân làm mẹ quả nhiên Liễu Nhiên vẫn không quá yên tâm để con gái một mình đối mặt với nguy hiểm. Cô thở dài, đi đến chỗ vừa nãy Kha Nhung và người đàn ông đánh nhau trên mặt đất đúng thật là có vết máu. Liễu nhiên đi vào phòng điều khiển trước nhanh chóng tìm ra nhân viên bảo vệ bị nhét vào thủ quần áo. Sau đó, cô quay lại hành lang thu thập vết máu trên mặt đất cuối cùng mới đi xem video giám sát. Quả nhiên, video ghi hình trong khoảng thời gian gần đây đều bị xóa sạch. Kha Nhung trở về phòng, bàng từ di khẩn trương mà tiến lên hỏi em đã về rồi. Em có xảy ra chuyện gì không? Khà nhung lắc đầu, lôi kéo bàng tử di đến mép giường, nói em dẫn chị đi bay. Ngày hôm sau, cả hai tỉnh dậy trong tiếng đập cửa của Triệu Thiền. Bàng tử di tỉnh trước nhỏ đi mở cửa Triệu Thiền liền tiến vào, hỏi các em không bị gì hết đúng không? Bàng tử di ngắp một cái, hỏi, sao thế chị? Sáng sớm hỏi gì không hỏi, hỏi có bị gì không là sao? Triệu Thiền lén nhìn xung quanh, nói, sáng nay chị nghe nói phòng điều khiển đã xảy ra chuyện, chú tiền bị người ta đánh ngất nhét trong tủ quần áo. Bàng từ di trừng lớn mắt chú tiền ạ, triệu thiền nhíu mày, đúng vậy, công ty đang họp buổi phát sóng trực tiếp của các em có thể sẽ bị hoãn một chút. Nhưng tiệc tối vẫn có thể tham gia, mấy chuyện khác các em không cần phải xen vào chị sẽ đi xử lý. Bàng từ di khiếp sợ mà quay đầu nhìn Kha Nhung, chẳng lẽ là em ấy làm? Sao em ấy lại nhét chú tiền vào tụ quần áo? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nhỏ cũng không nói gì cả. Nếu là Kha Nhung nhét vậy chắc chắn là do chú ấy không đúng. Lúc này Kha Nhung cũng đang ngồi dậy từ trên giường, bé xoa xoa đôi mắt nhìn Triệu Thiền, hỏi, vậy đồ trong phòng điều khiển có bị mất không ạ? Triệu Thiền sừng sốt, sao em biết? Nghe nói có không ít ổ cứng bị trộm đi. Kha Nhung gật đầu, nghĩ thầm, cũng không biết mẹ và những người khác có đuổi kịp không? Buổi tối hôm ấy, đạo diễn quả thật mời ba đứa trẻ dưới sự quản lý của Triệu Thiền đến tham gia buổi tiệc. Sau này hỏi thăm một chút nghe nói là cô ý muốn thành lập một nhóm nhạc nữ để đào tạo. Hơn nữa là bồi dưỡng từ nhỏ, nghe nói bên kia thích chơi trò dưỡng thành, theo lý mà nói, nước ta nhiều người như vậy, bồi dưỡng một ít lô ly cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy, tuy rằng chỉ qua buổi thử giọng, nhưng thật ra công ty đã có danh sách ứng viên được chọn. Những người có khả năng cao lọt vào danh sách đã được mời đến. kha Nhung đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ được mời cơ mà bé cảm thấy bản thân hát tệ như vậy, có lẽ là bởi vì chú Khương Lam cho nên mới được mời đến ha. Khương Giai Lâm năm nay 12 tuổi, sau khi Triệu Thiển mang theo ba đứa nhỏ đi vào, liền dặn dò cô nhóc, em lớn tuổi nhất nhớ trông chừng hai đứa này dùm chị nha. Mẹ của bàng tử di lát nữa cũng có thể tới, nhưng ba mẹ của Kha Nhung thì không tới, nếu có chuyện gì thì hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chị đi qua bên kia kính rượu chút rất nhanh sẽ về. Khương gia Lâm thẹn thùng gật gật đầu, kéo tay nhỏ của Kha Nhung nói, vâng ạ em sẽ trông chừng các em ấy. Bàng tử di đứng ở bên cạnh nhìn hai người kéo tay nhau liền quay đầu sang một bên, giả vờ không thèm để ý. Khương Giai Lâm biết hai đứa em mấy ngày nay rất thân thiết với nhau còn ngủ chung một phòng, cô nhóc buồn cười nhìn phản ứng của bàng tử di cũng ghen tị rồi mà còn không tiến lên. Kha Nhung hiển nhiên không phát hiện đồng bọn nhỏ của mình đang ghen tị bé đứng ở bên cạnh Khương Giai Lâm quan sát xung quanh. Không biết có thể tìm được người ở hành lang ngày hôm qua không? Bàng từ di hừ một tiếng, hôm qua đồng bọn nhỏ còn mang mình đi bay, hôm nay lại chị chị em em ở bên cạnh người khác. Không ngờ, việc này vẫn chưa phải kết thúc. Một lát sau, một bé gái cách đó không xa lại chạy tới. Cô bé trông rất thẹn thùng, nhìn Kha Nhung cười ngây ngô chúng ta lại gặp mặt rồi, thiên thần nhỏ. Bàng từ di chừng mắt, sau đó nhìn về phía Kha Nhung bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội. Em lén lút có đồng bọn nhỏ khác sau lưng chị. Rõ ràng chị không có vậy mà em lại có người khác. Kha Nhung thấy người chạy tới là Cố Mẫn Mẫn thì cũng không ngạc nhiên. Thật ra không có nhiều trẻ em đến bữa tiệc tối nay, chỉ có khoảng 10 đứa Cố Mẫn Mẫn vốn có vẻ ngoài đáng yêu, hơn nữa hát cũng không tệ, xác suất được chọn rất lớn. Hiện tại, mẹ của cô bé đã đến chỗ kính rượu để trải đường giúp Cố Mẫn Mẫn, cho nên cô bé mới có thời gian đến đây tìm Kha Nhung chơi. Cố Mẫn Mẫn tới gần hai bước hỏi Kha Nhung, ngày đó tớ sợ cậu bị phát hiện nên đã dẫn mẹ đi. Sau đó cậu có trở về không? Kha Nhung gật đầu cố mẫn mẫn liền cười vui vẻ hơn. Vậy là tốt rồi, ngày đó tớ thấy cậu bay lên trời. Bàng từ di ôm ngực lui về phía sau một bước kẻ lừa đảo em gà chị. Khương Dài Lâm cũng không có quá nhiều liên tưởng vì từ bay này, thật ra đứa trẻ 8, 9 tuổi và 12, 13 tuổi tranh lệch rất nhiều. Trẻ con 8, 9 tuổi còn thích trào tưởng, còn rất ngây thơ. Đối với lời nói của chúng, ngay cả Khương Giai Lâm mới 12 tuổi có đôi khi cũng chỉ nghe một chút rồi thôi. Cô nhóc dẫn ba đứa bé đến một cái sofa, nói với với các bé, chị sẽ đi lấy đồ ăn cho các em, đừng chạy loạn, cứ ngồi đây chơi nha. Kha Nhung và cô Mẫn Mẫn đều ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ sẽ không rời đi, lúc này Khương Giai Lâm mới đi thẳng đến khu vực đồ ăn. Bàng tử di vẫn đang bàng hoàng, hôm qua nhỏ còn hỏi Kha Nhung rằng chỉ có mình biết bí mật của bé đúng không? Kha Nhung rõ ràng nói đúng, vậy mà hôm nay còn một người khác biết. Bàng Từ Di rất đau lòng. Kha Nhung thấy bộ dạng này của nhỏ liền khó hiểu mà hỏi, chị làm sao thế? Đau tim hả? Bàng Từ Di, đồ vô tâm. Kha Nhung, hả? Chị này nói gì vậy? Bàng Từ Di rất đau lòng, một mình nhỏ nằm trên sofa như cá mặn miệng lầm bẩm liên tục. Mẹ nói chị quá ngây thơ, nhưng chị không tin. Bây giờ thì tin rồi. Tại sao em lại lừa chị? chị tin tưởng em như vậy mà là do chị còn quá trẻ do chị quá tin tưởng cố mẫn mẫn nhìn dáng vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc của bàng tử di thì giật giật khóe miệng hỏi chị ấy bị sao vậy kha nhung cũng tự hỏi một chút sau đó khẳng định tớ không biết bàng từ di khiếp sợ mà ngồi dậy nhìn kha nhung em không nhớ rõ ư kha nhung tò mò nhớ cái gì bàng từ di lại che ngực nằm xuống tôi là một cây nấm nấm Lúc này, Kha Nhung cũng giật giật khóe miệng chắc là hôm qua ngủ không ngon. Bàng từ di lại thành công chúng một mũi tên, nằm tại chỗ nói không nên lời. Kha Nhung không hề để ý đến hai người quay đầu nhìn về phía hội trường, bắt đầu tìm kiếm người đàn ông gặp ngày hôm qua. Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng Liễu Nhiên đã dạy bé rất nhiều thứ. Tuy chỉ chạm mắt nhau trong bóng đêm, nhưng Kha Nhung vẫn có thể xác định sơ lược về vóc dáng và cân nặng của người đàn ông. Lượng người dần nhiều hơn, để ra mắt nhóm nhạc nữ mới công ty cũng đã đầu tư một số tiền lớn, mời nhiều người nổi tiếng tới. Đủ để thấy rằng bọn họ định dùng tổ hợp này làm trụ cột của công ty. Công ty không nhỏ nhưng cũng không lớn, có rất nhiều nghệ sĩ nhưng không mấy nổi tiếng, vài người còn chạy tới đài truyền hình thiếu nhi làm MC. Còn có một số người rớt khoát đầu quân vào kênh thiếu nhi, xuất hiện trong nhiều chương trình dành cho trẻ em. tuy họ không nổi tiếng trên Weibo nhưng vẫn được nhiều trẻ em biết đến. Thật ra không phải bọn họ hoàn toàn không tạo ra lưu lượng, hai năm trước có mấy người đi lên vị trí lưu lượng tiểu sinh kết quả còn chưa đầy một năm đã bị các đàn em đè chết ở một góc. Vì thế công ty quyết định bồi dưỡng nghệ sĩ từ nhỏ. Dù năm nay vẫn là một chương trình tìm kiếm tài năng tẻ nhạt tiểu thiên vương Hoa Quốc, nhưng công ty đã quyết định bồi dưỡng một nhóm bé con quốc dân qua chương trình. Những bé con quốc dân này sẽ từ từ tích lũy độ nổi tiếng của mình, chờ các bé lớn lên thì tự nhiên sẽ biến thành đỉnh lưu. Trung Quốc không phải nước đầu tiên thực hiện mô hình này. Trên thực tế, nhiều nước trên thế giới đã thử và kết quả cũng không thể. Bởi vậy, lúc này chương trình Tiểu Thiên Vương Hoa Quốc hoàn toàn hướng về các fan. Nhưng fan sao có thể đến xem chứ? Thế nên cần phải có người thu hút sự chú ý của fan về bên này. Công ty liền suy xét tới việc mời những idol nổi tiếng trong nhiều năm qua đến đây. Hiện giờ đã có 8 idol đi vào hiện trường. Ánh mắt Kha Nhung tựa như tia laser vậy quét qua mỗi người một lượt nhưng lại nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. Bọn họ đều không phù hợp với dáng vẻ trong trí nhớ của bé, xem ra hôm nay hung thủ không tới. Cô mẫn mẫn đảo mắt cô bé hỏi Kha Nhung cậu đang nhìn gì vậy? Kha Nhung thuận miệng đáp tìm người xấu. Cô mẫn mẫn hưng phấn mà hỏi, ngày đó cậu nhảy xuống chính là vì tìm người xấu sao? Kha Nhung ừ một tiếng, lại nhíu mày nhìn cô bé, cậu hỏi cái này làm gì? Mau tập trung xem phim hoạt hình của cậu đi. Cố mẫn mẫn vui vẻ lôi kéo tay bé tớ sẽ tìm cùng cậu. Kha Nhung, cậu có quen người đó đâu. Cố mẫn mẫn cậu có thể chỉ cho tớ mà. Kha Nhung cuối cùng cũng chầm mặc bằng từ gì ở một bên không thể nhịn được nữa tiến lên kéo tay cố mẫn mẫn ra, nói em cũng đâu phải là bạn của Kha Nhung, sao lại nắm tay em ấy. Kha Nhung trong nháy mắt lại có cảm giác mình quay về thời mẫu giáo. Khi đó bé còn rất ngây thơ và đáng yêu, mặt không đơ cũng không lạnh nhạt vô tình. Nói chuyện bằng giọng rất mềm mại, dáng vẻ khi đó của Kha Nhung vô cùng xinh xắn dễ thương, cái đầu to tròn, mắt hạnh, đồng tử tròn vo đen láy. Các bạn cùng lớp đều vô cùng yêu thích bé, thế nên sẽ tạo thành tình huống các bạn nhỏ trong lớp đánh nhau vì để ngồi chung với Kha Nhung. Nhớ tới cái lịch sử đen trong đời mình, Kha Nhung nhìn hai đứa trẻ sắp đánh nhau trước mặt, lạnh lùng mà nói một câu tớ là của tớ. Bé đã từng là của mọi người Mỗi lần cả lớp đánh nhau đều có tiếng hô to Kha nhung là của tớ Cầu nói đáng xấu hổ như vậy Vẫn nên nhanh chóng chết từ trong trứng nước đi Bàng tử di Cố mẫn mẫn Lúc Khương Giai Lâm cầm đồ ăn trở về Liền thấy ba đứa trẻ rất yên lặng Cô nhóc khó hiểu Sao các em lại im lặng thế Bàng từ di ngước mắt lên nhìn Không có gì ạ Cố mẫn mẫn cũng cười Bọn em đang ngẩn người Khương Giai Lâm Khương Giai Lâm lớn tuổi nhất nhóm nên khá có khí chất lão làng. Tuy nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con, khay đồ ăn được mang về vẫn thiên hướng đồ ăn vặt hơn. Ví dụ như món tráng miệng ngọt và đồ chiên kèm theo một chút đồ uống. Trẻ nhỏ thích đồ ngọt là điều hiển nhiên, ngay cả Kha Nhung cũng ăn không ít. Một lát sau Triệu Thiền lại đây mang Khương Giai Lâm đi giới thiệu với mọi người. Nhóm bằng tử di phải đảm bảo bản thân sẽ không chạy loạn thì Triệu Thiền mới dẫn người rời đi. Ba đứa trẻ gần tuổi nhau chủ đề nói chuyện cũng không tranh lệch nhiều. Cả đám vừa ăn bánh kem vừa uống trà sữa còn có thể bàn luận về hai bộ phim hoạt hình đang hot gần đây. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông cao to đi đến. Người đàn ông ngũ quan đoan chính, mặc một bộ vest có giá trị xa xỉ. Sau khi tiến vào hội trường, hắn ta liền đi khắp nơi kính rượu, sau đó ánh mắt khóa chặt vào ba đứa trẻ. Người đàn ông nhíu mày tự hỏi một chút rồi cầm lấy một phần mì xào trên bàn đưa đến chỗ bọn họ. Sao mấy đứa chỉ ăn bánh kem thế? Nếu không ăn món chính, lúc về sẽ đói bụng đấy. Hắn ta nở một nụ cười hiền lành, nhìn ba đứa bé bằng ánh mắt dịu dàng. Bàng tử di và cố mẫn mẫn đều ngạc nhiên thiện cảm đối với ông chú lạ mặt tự dưng xuất hiện này tăng gấp đôi luôn. Chỉ có kha nhung sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi lâu. Hắn ta dường như nhận ra điều gì đó, cũng quay đầu nhìn bé, sau đó nở nụ cười tươi. Nụ cười đó ở trong mắt bàng tử di và cố mẫn mẫn thì chỉ là một nụ cười hiền thôi, nhưng Kha Nhung lại nhìn thấy được sự khiêu khích. Là người ngày hôm qua, tên đó tươi cười để ám chỉ với mình rằng hắn ta đã biết mình là đứa trẻ đó. Người đàn ông đứng dậy nhìn tụi nhỏ một cái, nói đừng chạy lung tung nha, xung quanh đây có bọn buôn người đó, nếu bị bắt thì khó tìm lắm. Bàng tử di và cố mẫn mẫn ngoan ngoãn đáp vâng ạ. Kha Nhung cười lạnh, đây là đe dọa đấy hả? Người đàn ông thấy nụ cười thờ ơ của bé thì cũng lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Kha Nhung một cái bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi. Hắn ta lại di chuyển khắp nơi trong hội trường, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn về phía mấy đứa bé rồi xoay người ra khỏi buổi tiệc. Kha Nhung hỏi bàng tử di, cái chú vừa nãy là ai vậy? Nhỏ cười, nói chú ấy là người đại diện giỏi nhất công ty này. Công ty của chúng ta ban đầu có một chị gái nhỏ rất giỏi, năm ngoái vừa mới quay một bộ phim truyền hình rất đẹp, sau đó rất nhiều người đều biết đến chị ấy. Nhưng về sau, chị gái nhỏ áp lực quá lớn. Bàng từ gì nói nhỏ, chị nghe mẹ nói, chị ấy đến thiên đường rồi. Kha Nhung sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay, dáng vẻ như suy tư gì đó, thật sao? Để em đi hỏi chú đó thử xem chị gái kia có phải áp lực quá lớn hay không? Bàng Từ Di đưa tay giữ chặt bé, lừa người em chắc chắn không đi hỏi chú ấy Kha Nhung, vì sao chị lại nói vậy? Bàng Từ Di cực kỳ khẳng định mà nói, chị cảm thấy em chắc chắn định đi làm việc vô cùng nguy hiểm Trực giác của chị rất chuẩn, em đừng đi Cố Mẫn Mẫn cũng gật đầu, đúng đúng, giống như ngày đó cậu nhảy xuống từ trên tầng thượng vậy Thật ra hành động đó rất nguy hiểm Tuy rằng rất giống siêu nhân, nhưng chúng ta đừng làm có được không? Kha Nhung cười ra tiếng, lúc trước em xem phim Spider-Man, trong đó nói năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Nhưng mà trên thế giới này, người có ý thức trách nhiệm như vậy đa số đều không có nhiều năng lực, nếu người có năng lực giúp đỡ bọn họ thì tốt rồi. Kha Nhung giơ lên tay nhỏ, nói em cảm thấy mình có năng lực này cũng hy vọng có thể giúp nhiều người hơn. Những lời này quá sâu xa, hai người bên cạnh nghe như lọt vào sương mù, không hiểu lắm nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Kha Nhung lén chạy ra khỏi hội trường một mình, bởi vì tuổi nhỏ cho nên cũng không khiến người khác nghi ngờ. Sau khi ra ngoài, Kha Nhung nhanh chóng phát hiện người đàn ông đứng ở đầu ngõ gần đây. Hắn ta đứng một mình ở nơi đó, lưng dựa vào vách tường, trông có vẻ chán nản nhưng lại toát ra sự ung dung. Người đàn ông có trực giác cực kỳ nhạy bén khi Kha Nhung xuất hiện ở cửa hội trường hắn ta đã cảm giác được. Tên đó quay đầu lại nhìn bé một cái, vứt tàn thuốc lá xuống mặt đất rồi rũi chân di di một chút làm xong mới xoay người đi vào ngõ nhỏ. Kha Nhung liền chạy lên, bé đứng ở đầu ngõ, nhìn vào con đường tối mờ mịt không thấy điểm cuối cũng chẳng nhìn thấy hình bóng của người đàn ông. Kha Nhung sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay, rước khoát chạy thẳng vào. Vì đèn đường trong ngõ không sáng lắm nên đi vào có cảm giác mờ ảo mơ hồ. Mày đuổi theo tới thật ha. Lúc Kha Nhung lại đi qua một ngã rẽ, người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bé. Hắn ta dường như rất sung sướng, người ta thường nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại, xem ra cũng có lý đấy. Người đàn ông thấy cô bé 8 tuổi hoàn toàn không hoảng loạn thì bật cười, hỏi, mày không sợ sao? Kha Nhung bình tĩnh đáp, nếu chỉ có tôi và chú đánh nhau, chưa chắc chú đã là đối thủ của tôi. Người đàn ông gật đầu, ngày hôm qua tao đã chứng kiến năng lực của mày. Tao cũng không biết cảnh sát kiếm được mày ở đâu, nhưng tao không thể không thừa nhận người mà bọn họ tìm được rất giỏi cho dù mày chỉ có 8 tuổi. Thật may mắn, bản thân tao chưa bao giờ khinh địch. Hắn ta vỗ vỗ tay, chỉ thấy hơn 20 người cao lớn từ trong bóng tối bước ra. Người đàn ông cười, mày có thể lập tức đánh thắng nhiều người như vậy sao? kha nhung chớp chớp mắt to thành thật đáp, không thể. Người quá nhiều, không thể sử dụng dị năng, bé dùng pháp bảo chạy trốn còn được nhưng không thể đánh thắng. Người đàn ông nghe xong lời này thì tâm trạng càng tốt cười to ra tiếng, mày biết tự lượng sức mình đấy. Vậy thì mày đã biết kết cục của mình chưa? Kha Nhung gật đầu, nói, biết chứ, tôi chỉ cần đứng ở một bên nhìn trận đấu là được. Tên đó lại cười phá lên, đang cười thì chợt ngừng, hắn ta kinh ngạc mà hỏi Kha Nhung, đứng nhìn trận đấu. Kha Nhung ừ một tiếng, tôi là trẻ con, không đánh với các người đâu. Người đàn ông, vậy ai đánh? Trong bóng đêm, một tiếng cười khẽ truyền đến. Trong giọng nói mềm nhẹ chứa hai phần cưng nghị trong giọng điệu trào phúng là sự khinh bị tột cùng, đánh tiểu tới lão. Đó không phải là quy tắc sao? Một người phụ nữ mặc cảnh phục từ từ đi ra khỏi bóng tối, bước dưới ánh đèn mờ. Ánh sáng nhạt nhòa khiến cái bóng của cô bị kéo dài trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ quét qua đám người một lượt rồi nói, trả lại câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại cho mấy người đấy. Nói xong, cô xoa đầu kha nhung, dặn dò, bảo vệ tốt bản thân. Bé ngoan ngoãn đồng ý, liễu nhiên liền hoạt động khớp cổ tay, sau đó đi đến chỗ đám người kia. Vài ngày sau, vụ án giết người gây chấn động toàn giới giải trí nói riêng và xã hội nói chung đột nhiên xuất hiện trên các trang tin tức xã hội và có lượt tìm kiếm đứng đầu. Vào thời điểm đó, công ty vì nó mà sứt đầu mẻ chán, chương trình Tiểu Thiên Vương Hoa Quốc cũng bị hoãn lại. Nhưng may mắn thay cuối cùng chương trình đã được phát sóng thành công, hơn nữa trở thành game show có lượt rating cao nhất năm đó. Cái công ty gần như phá sản này, vào giây phút cuối cùng, nhờ chương trình ca hát thành lập nhóm nhạc nữ mà được cứu sống. Nhóm nhạc nữ đầu tiên của Trung Quốc lên đã trở thành thần tượng của vô số thiếu nữ và bé trai trong mùa hè này, mở đầu cho những bước tiến đầu tiên của nền kinh tế trẻ em. Các công ty khác xôi nổi học theo, ngay sau đó, mô hình này đã bị chính phủ Trung Quốc cấm. Xuất phát từ mục đích bảo vệ trẻ em, sau khi loại hình thức này bị cấm, không còn nhóm thần tượng nhí nào khác nổi trội. Bởi vậy, với tư cách là nhóm nhạc thần tượng nhí đầu tiên, Ren bắt đầu tạo điểm nhấn trong ngành giải trí Trung Quốc dưới tình huống không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Nhóm có tổng cộng 5 người, trưởng nhóm Khương Giai Lâm, thành viên Bàng Tử Di, Cố Mẫn Mẫn, Nguyên Thanh và Kha Nhung. Một ngày nào đó, Bàng Từ Di hỏi Kha Nhung em thích điểm gì ở Spider-Man? Kha Nhung cười, đáp sự ngụy trang. Làm nhóm nhạc thần tượng được phen nuôi dưỡng, khi 18 tuổi, cả nhóm tan giã, mọi thành viên đều hoạt động sâu lâu. Trong đó, người điệu thấp nhất chính là Kha Nhung, lại thường xuyên vắng sâu nên danh tiếng không tốt. Cũng may bé có một nhóm fan luôn ủng hộ mình, mọi người đều nói Kha Nhung là thành viên đáng yêu nhất, tiếc rằng cơ thể yếu ớt thỉnh thoảng sẽ không khỏe, không thể xuất hiện trong chương trình cũng dễ hiểu. Các fan đồng loạt giữ vững quan điểm, người qua đường cũng bị dắt mũi. Nhưng Kha Nhung không để ý đến điều đó, đeo thắt lưng tàng hình có vũ khí vào trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng của Quý Trường Phong, cháu cần chúng ta phát tư liệu đến không? Kha Nhung sờ tay nghe, không cần, ba cháu sẽ phát cho cháu. Quý Trường Phong, nếu ba cháu lại hách máy tính của ông lần nữa thì ông sẽ báo cáo hắn. Kha Nhung, vậy ông cứ báo cáo đi. Hôm qua ba cháu đã ăn vụng hamburger của cháu. Quý Trường Phong, quay trở lại hiện tại. Những người này vốn đang định công kích Kha Nhung nhưng lại có chút hoảng loạn khi thấy Liễu Nhiên đến. Cô Lạnh lùng cười tiến lên dùng một chân đá người đàn ông đứng đầu. Người đó lập tức bị đá bay ra ngoài, lực đạo này hoàn toàn không giống sức mạnh mà người phụ nữ nên có. Liễu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người đang xông lên, nhẹ nhàng xoay tròn một cái, lại đá hết cả lũ bay ra chuồng gà. Nhìn đám đàn em bay giữa không trung như bông tuyết người đàn ông đang hút thuốc ở một bên cuối cùng cũng đứng thẳng người lên, nghiêm túc nhìn cặp mẹ con ở đối diện. Hắn ta dặn dò những người còn chưa tiến lên, cô ta là mẹ, bắt đứa con gái kia đi. Con cái là điểm yếu của mẹ. Nhóm người đó dường như ngộ ra, lúc lên đánh nhau với Liễu Nhiên có không ít cố ý đi vòng qua cô để bắt Kha Nhung. Liễu Nhiên chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không đến ngăn cản. Ban đầu đầu mọi người cho rằng cô bận nên không thể ra tay, sau đó lại phát hiện ra Liễu Nhiên là không thèm để ý vì căn bản không bắt được Kha Nhung. Đừng nhìn con bé mới 18 tuổi mà coi thường tốc độ chạy rất nhanh đấy. Vài người đàn ông to lớn đã đuổi theo Kha Nhung tầm 10 phút kết quả ngay cả góc áo của bé cũng không tóm được. đám người nhanh chóng bị liễu nhiên đánh ngã kẻ duy nhất còn đứng ở hiện trường chính là tên tội phạm giết người kia liễu nhiên chỉnh lại bộ cảnh phục lộn xộn vì đánh nhau cười lạnh nhìn hắn ta tôi khuyên anh đừng chạy anh chưa chắc có thể chạy thoát khỏi tôi đâu tên đó sững người cô chỉnh lại quần áo tự nhiên mà lấy ra còng tay từ chỗ thắt lưng hỏi anh tên vương quyền phải không hắn ta sửng sốt liễu nhiên tiếp tục nói tôi là người phụ trách vụ án mưu sát điền miều vương quyền ngạc nhiên khóe miệng khẽ giật cười cô nói gì vậy Miều miều không phải là tự sát sao? Liễu nhiên vừa đi đến chỗ hắn ta vừa nói, đồng nghiệp của tôi nghi ngờ cô ấy chết vì bị mưu sát. Vương quyền, sao có thể chứ? Phòng rất kín, hơn nữa các người đã có video giám sát vào khoảng thời gian đấy rồi mà từ đầu đến cuối đều không có ai khác vào phòng cả. Liễu nhiên gật đầu, hung thủ giết người cũng không nhất thiết phải ở trong phòng. Cuối cùng trên trán vương quyền cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói cũng yếu đi, lời này là có ý gì? Liễu nhiên nghiêng đầu nhìn hắn ta, nghĩa là có người lừa điền miểu ăn phải thuốc độc chết người. Bên pháp y đã chứng thực rằng trong cơ thể nạn nhân có độc tố. Vương Quyền hơi trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lấy gì để chứng minh là người khác cho cô ấy ăn chứ. Khoảng thời gian đó miều miều mắc bệnh trầm cảm, luẩn quẩn trong lòng là chuyện bình thường. Liễu nhiên đã đứng ở trước mặt hắn ta còng tay Vương Quyền lại rồi mới cười, nói chúng tôi đã tra được rất nhiều chứng cứ, hiện giờ cũng đã có đủ bằng chứng. Sau khi nạn nhân chết, anh và trợ lý một chiếc một sao vọt vào hiện trường, cho nên mọi người đều không nghĩ tới một vấn đề. Anh là người đi vào đầu tiên, tất nhiên có đủ thời gian thu hồi lọ thuốc ở hiện trường. Mà nếu tôi không nhớ nhầm thì cái lọ đó chắc là anh đưa cho điền miểu, cũng nói với cô ấy rằng bên trong chỉ là vitamin thôi đúng không? Vương quyền trợn mắt, liễu nhiên lấy ra một cái túi zip trong suốt chứa lọ thuốc bằng nhựa màu trắng, xung quanh bao bì có chút sơ bẩn. Ánh mắt cô lạnh băng, nó được tìm thấy trong thùng rác ở nhà anh. Anh thường nó bị xe rác trở đi, nhưng cảnh sát đã hoài nghi anh từ lâu cho nên vào ngày rác trong nhà anh bị trở đi, chúng tôi đã chặn xe rác lại. Anh biết nạn nhân có thói quen ăn vitamin, vậy nên anh đã bỏ lẫn viên thuốc độc vào lọ vitamin rồi đưa cho cô ấy. Chỉ cần nạn nhân còn ăn vitamin, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, sẽ có một ngày cô ấy ăn chúng viên thuốc độc kia. Anh cũng biết nạn nhân quen ăn vitamin trong phòng nghỉ sau khi tan làm. Khi đó cô ấy luôn ở một mình, cửa phòng cũng sẽ khoa trái. Anh bắt đầu biến vụ án giết người thành vụ án tự sát trong phòng kín. Toàn bộ vụ án trông khá khó khăn và bế tắc nhưng thực chất chỉ là một vụ đầu độc đơn giản mà thôi. Sau khi bỏ thuốc độc vào lọ, mỗi tối anh sẽ gọi điện thoại cho cô ấy và xác nhận xem có người nhận không. Nếu không ai trả lời, anh sẽ tìm người đến phòng cô ấy cùng mình để tạo bằng chứng ngoại phạm. Lúc tiến vào phòng, trợ lý hoảng loạn, anh liền nhân cơ hội đó mà lấy lọ thuốc về. Vương Quyền miễn cưỡng cười cười, tại sao tôi phải lấy nó về? Liễu nhiên mỉm cười, bởi vì người muốn thực tử sẽ không để thuốc độc trong lọ vitamin, điều đó rất kỳ lạ. Thế nên anh mới lấy lọ thuốc đi, đồng thời để một lọ khác ở hiện trường, bên trong hoàn toàn không có độc tố. Như vậy có thể che mắt cảnh sát, mọi người đều sẽ chuyển hướng suy nghĩ xem chất độc ở đâu ra. Liễu nhiên híp mắt nếu lọ thuốc ở hiện trường, chứng tỏ nạn nhân chết vì bị mưu sát cô ấy đã ăn phải thuốc độc mà không biết gì cả. Anh muốn giấu giếm cái sự thật này nên mới lấy lọ thuốc về, đúng không? Vương quyền cười nhẹ cô có chứng cứ gì để chứng minh? Liễu nhiên, gần đây cục cảnh sát lại tạo ra một phần mềm mới, có thể nhanh chóng truy tìm tất cả lịch sử giao dịch bất hợp pháp. Trước kia phải mất một tháng để hoàn thành khối lượng công việc, bây giờ chỉ cần 3 tiếng là được rồi. Vương Quyền cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ chẳng sao cả. Liễu nhiên tiếp tục nói, mà đống lịch sử giao dịch đó cũng bao gồm giao dịch mua bán trên đác web. Chỉ một câu nói đã khiến Vương Quyền lập tức cứng đờ cả người. Vương Quyền, hiện tại tôi muốn bắt anh, chúng tôi nghi ngờ anh đã giết hại nghệ sĩ Điền Miểu, đây là lệnh bắt giữ. Mấy ngày sau, Vương Quyền thành thật khai tội. Hắn ta có một đường dây mua bán ma túy, so với việc làm người đại diện thì đường dây ấy mang lại nguồn thu nhập lớn hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng được. Do vậy, hắn ta cần nhiều tiền hơn để đầu tư vào con đường này. Ngay thời điểm đó, nghệ sĩ Điền Miểu mà vương quyền quản lý đột nhiên một bước lên trời, rất có tiềm lực trở thành một trong thứ tiểu hoa đán nổi tiếng. Hai người đã hợp tác chung trong thời gian dài, việc thương thiên hại lý mà hắn ta làm rất khó giấu được tầm mắt của cô ấy. Điền Miểu là người ngay thẳng, thấy những gì Vương Quyền làm liền nói muốn đi báo cảnh sát. Hắn ta sao có thể để cô ấy làm vậy chứ? Thế nên, Vương Quyền bèn chấn an Điền Miểu, nói rằng bản thân sẽ đi tự thú, mà tự thú thì có thể giảm hình phạt. Điền Miểu cũng rất lương thiện, cô ấy chờ hắn ta đi tự thú. Một lần chờ đến hết đời luôn, bản án tử hình của Vương Quyền đã đòi lại công bằng cho những oan hồn, bao gồm cả Điền Miểu. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc Chuyện .com. Ngoại chuyện ba Kha Viêm ở mặt thế. Tiếng gào giống bên ngoài càng lúc càng lớn, trong không khí dường như tràn ngập mùi máu tươi. Kha Viêm cau mày, sau đó từ từ mở mắt ra. Chỉ cần liếc mắt một cái anh đã nhận ra đây không phải phòng của mình, đây là một nơi rất đỗi xa lạ. Kha Viêm quay đầu nhìn xung quanh, bốn bức tường toàn vết máu trên mặt đất cũng là một bãi hỗn độn Trong đầu anh nhất thời trở nên trống rỗng, đang suy nghĩ xem mình đang ở nơi nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập mạnh từ cánh cửa gỗ của phòng ngủ. Kha viêm quay đầu lại chỉ nghe thấy tiếng vang bang bang ở ngoài cửa tựa như thứ gì đó có thể vọt vào phòng bất cứ lúc nào. Kha viêm, mình có linh cảm rằng mình đã xuyên qua, hình như là xuyên qua thật. Tuy suy nghĩ trong lòng đang nhảy loạn xạ thành một đống, nhưng Kha viêm cũng không đi lên mở cửa. Vết máu trên tường, tứ chi đứt lìa giải rác dưới đất, từ những thứ đó anh đã biết thế giới mình vừa đến nguy hiểm nhường nào. Kha viêm ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc một chiếc áo phông trắng dính máu và quần đùi màu xanh lục. Cạnh giường không có dép lê, mà anh đang đi chân trần. Đi chân trần ở thế giới này cũng không phải là chuyện tốt, vì thế, Kha viêm quyết định tìm một đôi giày để đi trước khi chạy trốn. Phòng không lớn tất cả đồ vật có thể mang đi đều bị vơ vét hết rồi, ngay cả tủ quần áo cũng không có nổi một bộ đồ lành lặn. Bên trong còn lại mỗi hai bộ quần áo rách nát và một đôi giày thể thao màu đen đã sờn. Kha viêm tìm được một đôi tất đen cũ từ chỗ góc quần áo, đeo tất xong mới xỏ giày vào. Sau đó anh cười bỏ bộ đồ bẩn trên người, mặc áo phông đen ngắn tay và quần jean màu lam rộng thùng thình ở trong tủ quần áo. Kha viêm tìm được một cái ba lô anh lập tức nhét tất cả số thức ăn nước uống ít ỏi còn sót lại trong phòng vào đó cạnh cửa có một thanh sắt bên trên dính một ít máu người. Mặc dù Kha viêm lần đầu đối mặt với loại tình huống này nhưng anh vẫn bình tĩnh mà cột chặt thanh sắt vào thắt lưng của mình. Sau khi tất cả được chuẩn bị xong xuôi Kha viêm lại mờ mịt đứng ở giữa phòng lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo cũng chẳng biết bản thân lựa chọn rời khỏi phòng có đúng hay không. Nhưng hiển nhiên không nên ở lại chỗ này, Kha Viêm và Liễu Nhiên đã kết hôn nhiều năm, cô thường kể rất nhiều điều về thế giới của mình với anh. Khi cả hai cùng nằm trên giường, Liễu Nhiên cũng sẽ kể từng chuyện cô đã trải qua cho Kha Viêm nghe. Trong đó, việc giữ kỹ điện thoại là cơ hội sống sót lớn nhất ở mặt thế. Trừ khi bạn có thể tìm được một nơi hoang vu vắng vẻ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ví dụ như những nơi có địa hình cao. lúc trước anh đã nghe liễu nhiên nói qua thế giới này có một số người sống ở vách đá cao hàng nghìn mét trên đó giống như thiên đường vậy tang thi vốn không thể trèo lên được sống ở đấy thì không cần phải lo lắng việc bị tang thi quấy rối tất nhiên bên trên còn trồng trọt được và có nguồn nước có thể nói là nơi tốt nhất để tị nạn nhưng nếu không tìm thấy chỗ nào như vậy thậm chí còn ở thành phố đầy dãy tang thi thì du rú trong phòng chỉ có thể bị tang thi bắt hoặc chết đói mà thôi Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, ngay cả người cực kỳ kháng cự mặt thế như Kha Viêm cũng quyết định chạy đi. Nói một câu không dễ nghe thân làm một tên trạch nam trói gà không chặt anh có thể ngã chết khi leo cầu thang từ đây xuống tầng dưới. Hơn nữa Kha Viêm còn chưa từng nhìn thấy tang thi anh không cảm thấy mình có đủ năng lực để chống lại nó. Chỉ cần một con tang thi thôi cũng có thể đánh chết anh rồi. Kha Viêm, xem ra bây giờ mình phải học cách giết tang thi trước đã. Kha viêm nhẹ khàng đi bộ tới ban công, quan sát một chút, anh đang ở tầng 3 cũng không cao lắm. Sau khi anh dùng ga trải giường đô từ tầng 3 xuống dưới thành công liền nhìn đường phố hoang vắng trước mặt. Kha viêm lần đầu tiên đối diện với thế giới mà liễu nhiên phải sinh tồn quả là một thế giới tồi tệ. Kha viêm không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy chua sót, nhiên nhiên nhà anh đã sinh sống ở đây rất lâu, để tồn tại. Nhiên nhiên từng nói, vùng an toàn ở phía Bắc. Kha viêm nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu, vạch ra con đường cần đi. Không phải là anh không hoảng loạn, nhưng cũng có cách nào đâu, đã đến thì phải thích ứng. Kha viêm cũng muốn hết hai tiếng để phát tiết cơ mà hành động đó chỉ dẫn tới nhiều tang thi chứ chẳng giúp ích được gì cả. Kha viêm nắm chặt thanh sắt trong tay, vô cùng cẩn thận mà di chuyển về phía trước, anh chưa từng giết tang thi, bởi vậy dọc theo đường đi Kha viêm đều cố ý tránh né tụi nó. Nhưng thần may mắn không mỉm cười với anh, 30 phút sau, Kha Viêm cuối cùng cũng gặp con tang Thi đầu tiên trong đời chuẩn bị tấn công mình. Nó không có trong mắt, trên bụng có một lỗ thủng rất lớn, một bàn tay bị gãy chỉ lủng lẳng dính vào da. Trên cơ thể tang Thi là một bộ quân phục giản di, khi quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, dường như có ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng của nó. gào gào gào tang Thi gào lên, sau đó thông thả di chuyển đến chỗ anh. Kha viêm, mình không nghĩ là sẽ thắng được nó, nhưng anh đương nhiên không thể nhận thua dễ dàng như thế, ít nhất cũng phải liều chết một phen. Kha viêm giơ thanh sắt lên, tự nhủ, mày dù sao cũng là đàn ông, mày có thể làm được mà. Tang thi càng ngày càng gần, anh thậm chí còn ngửi được mùi hôi thối trên người nó. Kha viêm lạnh mặt dùng sức đập một phát vào đầu tang thi. Lenkeng, hệ thống 437 của bạn đã online. Ngay lúc này, Tăng Thi ở đối diện bởi vì đụng tới thanh sắt trong tay anh mà lập tức ngã xuống không dậy nổi. Kha viêm ấy, xin chào ký chủ tôi là hệ thống 437 của anh. Vì khi giao nộp báo cáo của đội trưởng tôi mắc chốt sai lầm nên đã kéo anh tới đây. Nhiệm vụ của anh là tìm được đội trưởng, dị năng không gian của cô ấy đủ mạnh có thể đảm bảo hai người đều trở về thế kỷ 21 một cách an toàn và bình yên. Để đền bù cho lỗi lầm này, tôi sẽ luôn làm bạn với anh cho đến khi hai người trở về thế kỷ 21 mới thôi. Kha viêm, đúng rồi, bổn hệ thống đã cho gậy sát của ký chủ một bắp siêu mạnh, chỉ cần đụng vào chút thôi, tang thi sẽ chết ngay lập tức. Ký chủ cứ yên tâm sử dụng, chỗ của tôi còn có rất nhiều thức ăn và nước uống, anh không cần tiết kiệm làm gì đâu. Cuối cùng, Kha viêm nhịn không được mà mở miệng nói một câu, mi luôn kéo sai người hả. 437 Phát hiện ký chủ có hành vi xúc phạm hệ thống, bổn hệ thống rất đau lòng nên quyết định tự bế trong 2 giờ ký chủ tự lo liệu nha. Kha viêm, không phải mi đang cố gắng bảo vệ ta sao? Từ lâu Kha viêm đã biết hệ thống của Liễu Nhiên không đáng tin cậy cỡ nào. Bạn nói xem, nó là một cái hệ thống sinh tồn dựa vào ký chủ, vậy mà vào thời điểm mấu chốt lại kéo sai người. Nghe là thấy đầu đời chấm hỏi rồi đấy. Lúc ấy, khi Kha viêm nghe vợ kể về 437 đã nghĩ nó thật đáng tin cậy. Dù sao cũng là máy móc đó, mà máy móc thì làm sao có thể sai được? Sự thật chứng minh nó vẫn có sai lầm, xác suất sai lại còn rất cao nữa. Nhưng anh không ngờ 437 vậy mà có thể mắc lỗi khi nộp báo cáo của Liễu Nhiên, hơn nữa cái lỗi này khác hẳn việc kéo Liễu Nhiên đến thế kỷ 21. Nó trực tiếp kéo người ở thế kỷ 21 tới thế kỷ 41. Liễu nhiên có thể suy nghĩ chu đáo khi đối mặt với thế giới hòa bình nhưng kha viêm ở thế mươi 21 vốn là Trạch Nam chẳng biết làm gì khi ở mặt thế thậm chí không có cách nào để sinh tồn ngay cả việc giết một con tang thì cũng là hy vọng xa vời do 437 đã đi tự bế nên chỉ để lại trong ba lô của kha viêm hai chai nước khoáng và ba miếng bánh mì kẹp thịt anh cầm gậy sắt đi thẳng một đường không bị cản trở Miễn là không bị hàng ngàn hàng vạn tăng thi vây bắt với sức mạnh của cây gậy sắt trong tay Kha Viêm, dù có một trăm con xuất hiện cũng không cần lo lắng gì cả. Đi mãi mới đến gần một trung tâm mua sắm, bên ngoài có vài chiếc xe. Một số thì sạch sẽ, chỉ riêng hai chiếc là bám đầy cho bụi. Kha Viêm thở vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm được xe. Anh cất kỹ thanh sắt, sau đó đi lên sửa xe. Kha viêm không định động vào đống xe sạch sẽ kia, không khó để nhận ra chúng là của một đội ngũ nào đó, có lẽ chuyên dùng khi chạy trốn. Vậy nên anh vẫn quyết định tự sửa một chiếc để đi đường. Chiếc xe được Kha viêm chọn khá ít bụi, sau khi kiểm tra thì phát hiện trong xe còn khá nhiều xăng. Kha viêm bật cười, quả nhiên như lời nhiên nhiên đã nói cuối thế kỷ 41 hoàn toàn khác so với mặt thế lần thứ nhất. Khi mà thế mới bùng nổ, vật liệu rất khan hiếm trong nhiều trường hợp tranh cướp vật liệu đồng nghĩa với việc giành giật mạng sống. Mà mà thế lần thứ hai cũng chính là cuối thế kỷ 41 cái mà mọi người muốn tranh cướp không còn là vật liệu nữa. Mà thế lúc bấy giờ là thời đại công nghệ cao, khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Cho dù là đồ ăn hay là xăng cũng không cần gấp lắm. Với cả mọi người đều có kho không gian, lúc ra ngoài luôn mang đủ xăng. Chỉ là vì mà thế nên đồ ăn trở nên rất đơn điểu. Mấy thứ như sữa chua sẽ không tồn tại ở đây. Kha viêm cười nhẹ, 437 có một chức năng rất tuyệt nó có thể cung cấp sữa chua. ha ha nếu gặp được nhiên nhiên có lẽ sữa chua sẽ khiến em ấy vui vẻ nhỉ. Anh bắt đầu nghiêm túc khởi động xe, không có chìa khóa nên phải làm bằng tay. Đúng lúc này, một đội ngũ nhỏ lao ra từ phía đối diện. Chạy, đức từ cậu đi khởi động xe trước. Chìa khóa, chìa khóa, nhanh nó tới kìa tấn công phần đầu. Đời mờ, lui về phía sau, lui về phía sau, để tôi tới. Đừng làm bậy, dị năng của cậu sắp hao hết rồi đấy. Tôi là đội trưởng, nghe tôi, tôi sẽ gánh. Mọi người nhanh chóng lên xe. Nhiệm vụ mà đội Bắc Mẫn nhận thật ra cũng không khó, chỉ cần đi tìm người. Nghe nói trước đó có một đội ngũ đã mất tích khi họ ra ngoài vận chuyển vật liệu. Vợ của một thành viên trong đội đã đưa ra nhiệm vụ tìm thấy chồng của cô ấy thì sẽ được nhận một cái kho không gian ngàn mét khối, 6.000 tinh thể và một ít đồ ăn. Phần thưởng khá phong phú, hơn nữa chỉ là tìm người, cho dù không tìm được cũng có thể lấy tiền công là 1.000 tinh thể. Bởi vậy, đội trưởng đội Bắc Mẫn liền nhận nhiệm vụ. Theo thông tin được cung cấp chồng của cô gái đã đi về phía Nam. Thế nên, đội trưởng liền dẫn các thành viên đi đến tiền công cũng không dễ lấy. Ít nhất phải đi đến nơi đủ xa, tức là phải biểu hiện rằng bọn họ đã thực sự tìm kiếm người. Những điều này đều được ghi lại bởi máy theo dõi và phát trực tiếp cho người giám sát nhiệm vụ. Nếu bọn họ chỉ tùy ý đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở về thì đội ngũ sẽ chẳng nhận được gì cả. Hơn nữa còn bị trừ uy tín, mất nhiều hơn được. Cũng nhờ có dụng cụ theo dõi nên bọn họ nhanh chóng xác định được địa điểm cuối cùng mà chồng cô gái gửi về chính là ở gần thành phố này. Bởi vậy cả đội mới lái xe đến đây. sau đó bọn họ liền phát hiện ba chiếc ô tô bám đầy bụi ở trước cửa trung tâm mua sắm đó là ô tô của đội ngũ bị mất tích đội trưởng đội bắc mẫn liền có chút hoài nghi với sức chiến đấu thời bấy giờ tang thi bình thường vốn không phải đối thủ của họ nguyên một đội ngũ đều mất tích trong trung tâm thương mại này có tang thi cấp cao trăng. đúng là có thật giây phút bọn họ tiến vào nơi này đã bị tang thi cấp cao nhắm trúng Đó là một con tang thi cấp 14, với cấp bậc của đội ngũ bây giờ thì căn bản không phải đối thủ của nó. Vì thế toàn bộ thành viên đều nhanh chóng chạy ra. Nhưng điều này quá khó khăn, những đòn tấn công của tang thi vừa dữ dội lại ác liệt chiêu nào cũng chí mạng. Tình hình rất rõ ràng, hôm nay không phải là cả đội chết thì ít nhất cũng thiệt hại 80% đội viên. Quảng cáo, đội trưởng mau tới, xe của chúng ta khởi động rồi. Đội trưởng họ Vinh, gọi là Vinh Lăng. Tuy nghe được tiếng la nhưng anh lại không thể thoát thân, chỉ cần xoay người thì chắc canh sẽ bị tang thi ăn luôn. Vinh Lăng cũng không trụ được lâu, mà tốc độ của ô tô chưa chắc đã nhanh hơn tang thi. Tang thi cấp 14, chỉ cần trên thế giới này xuất hiện tang thi cấp cao thì chính phủ sẽ lập tức chú ý và cử binh lính cấp cao tới tiêu diệt. Nhưng mà ở đây không có binh lính cấp cao, Vinh Lăng cắn chặt răng, hét lớn, mọi người đi trước đi. Đội trưởng, đi nhanh, tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo. đức tử và những người khác ở trên xe nhìn về phía vinh lăng với cặp mắt ửng đỏ đội trưởng định lấy bản thân làm mồi nhử sao quả nhiên đội trưởng đã dẫn tang thi chạy sang hướng bên kia vừa đánh vừa lui đám người hô lớn đội trưởng không cần chúng ta có thể chạy trốn cùng nhau mà đội trưởng chờ chút bây giờ tôi sẽ lập tức tới cứu anh mọi người đi nhanh đi hốc mắt vinh lăng đỏ lên hô to một tiếng sau đó nhảy vào một chiếc xe trước sự truy đuổi của tang thi Trong xe có một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Vinh tình cảm giạt rào lăng. Kha viêm ngồi ở trên ghế lái, giật giật khóe miệng, nói xe này không khởi động được. Vinh lăng, nghe được giọng nói của Kha viêm tang thi đang định tấn công Vinh lăng đột nhiên ngừng lại, nó quay đầu nhìn về phía anh. Đây là lần đầu tiên Kha viêm nhìn thấy tang thi cấp cao các vết thương trên người nó không ghê bằng mấy con tang thi mà anh từng thấy trước đây. thậm chí có thể nói là vết thương rất nhẹ nhưng làn da của nó đã khô quát và trũng xuống gần như thấy được hình dạng hộp sọ trên hai bàn tay là những chiếc móng nhọn hoắt màu tím tang thi hét một tiếng vào mặt kha viêm anh nuốt nước bọt một chút sau đó hỏi nó nó sẽ tấn công tôi hả con người vinh lăng khá chính nghĩa không thì anh sẽ chẳng mang đội viên tiến vào trung tâm thương mại để tìm người vậy nên vinh lăng cũng không định lấy kha viêm làm mồi cho tang thi tôi tôi sẽ dẫn nó ra chỗ khác Nhưng hiển nhiên tang Thi có chút hứng thú với Kha Viêm cũng chẳng thèm để ý Vinh Lăng nữa. Nó gào thét vào mặt anh xong liền nhào đến. Tốc độ của nó rất nhanh, hàm răng lại còn sắc bén, sức lực mạnh đến mức có thể xé nát mọi thứ. Thời gian như ngừng trôi, Vinh Lăng vội vàng kích hoạt dị năng, nhưng dị năng của anh đã cạn kiệt chẳng thể làm được gì cả. Đội viên trên xe nhìn thấy một màn này, bọn họ dẫy dụa muốn giúp đỡ nhưng cũng không được khoảng cách quá xa. Người đàn ông này chết chắc rồi. Âm thanh giòn giã vang lên, giống như vừa đập một quả bí đao vậy. Theo tiếng vang, Tang Thi cấp 14 ngã xuống đất không dậy nổi, Kha Viêm cầm gậy sắt trong tay, lại nuốt nước bọt một chút, sau đó hỏi người bên cạnh, "Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?" Vinh Lăng cúi đầu nhìn con Tang Thi đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Kha Viêm, sau đó giật giật khóe miệng cười nói, "Rất vinh hạnh. Mọi người, ừm chúng ta vừa phải đối phó Tang Thi cấp 14 hả? Tôi cũng không rõ lắm." Anh ta cũng có dùng sức mấy đâu, chừng đó lực hình như còn không đủ để giết tang thi bình thường mà. Ừ, có thể là chúng ta quá yếu. ủ chẳng lẽ đây là binh lính cấp cao trong truyền thuyết? Vinh Lăng thu hồi sự khiếp sợ trong lòng tiến lên nói cậu còn muốn ngồi xe không? Kha viêm đạp chân ga, sau đó quay đầu hỏi anh có thể chứ? Cái xe này hình như không khởi động được thật. Vinh Lăng nhìn thoáng qua chiếc ô tô, đáp ừ cái này là xe của một người trong đội ngũ nào đó. Anh ta đã mất tích một năm, chắc là xe để lâu quá nên hỏng rồi. Kha Viêm, sao anh biết? Vinh Lăng, tôi đến đây để tìm anh ta. Vậy giờ các người muốn đi đâu? Vinh Lăng, chúng tôi định đến vùng an toàn ở thủ đô. Kha Viêm chậm rãi nở nụ cười tươi, nói thật trùng hợp tôi cũng phải đi đến đó. Vì thế anh lên xe của đội Bắc Mẫn đến nơi Liễu Nhiên đang ở. Vùng an toàn lớn nhất Trung Quốc còn được gọi là vùng an toàn ở thủ đô. Kha Viêm ngồi xe của Vinh Lăng. Vì dị năng của anh ấy đã cạn kiệt nên phải ngồi ở ghế sau để được bác sĩ điều trị. Anh ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho cơn gió mùa hè thổi bay lọn tóc. Kha viêm một tay chống cằm cảnh tượng hoang vắng trên đường đi còn gây sốc hơn nhiều so với những cảnh được tái hiện lại trong những bộ phim điện ảnh. Hoàng hôn phía chân trời vẫn giống như ở thế kỷ 21 lộng lẫy và đẹp đẽ trông rất đồ sổ. Nghĩ như vậy thì nơi này và thế kỷ 21 cũng không khác biệt lắm. Đinh 437 đã tỉnh, ký chủ anh thế nào rồi? Vẫn tốt so với thế kỷ 21 thì mi ở thế kỷ 42 có ít hơn nhiều. Sau khi nghe bọn người Vinh Lăng nói về sức mạnh của con tang thi kia anh mới biết bắp mà 437 thêm vào gậy sắt mạnh cỡ nào? 437 hơi mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ hiền từ đều nhờ ký chủ hết đó. Kha viêm. 437, năng lực của tôi được điều chỉnh tùy theo năng lực của ký chủ và hoàn cảnh, dựa theo sức chiến đấu của ký chủ khi ở mặt thế, bây giờ tôi là vô địch, không có đối thủ luôn. Kha viêm, hả, mình đang cảm thấy bị cà khịa ý hệ thống nói là như vậy sao? Nhiệm vụ lần này làm tổn hại rất nhiều đến sinh lực của đội Bắc Mẫn, mọi người đều im lặng suốt cả quãng đường. Kha viêm đang ngồi trên một chiếc xe AV, cũng là xe của Vinh Lăng. Những người bị thương trong trận chiến vừa nãy đều được đưa đến phòng phía sau để bác sĩ chữa trị. Trong đó, Vinh Lăng bị thương nặng nhất dị năng cạn kiệt khiến cơ thể tổn hại không ít. Lúc này cũng là khoảng thời gian anh ấy yếu ớt nhất, bất kỳ ai cũng có thể giết chết Vinh Lăng. Kha Viêm vẫn luôn ngồi ở ghế phụ anh quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người bệnh phía sau, có người còn bị gãy tay cụt chân, lúc này họ đặt bề mặt bị thương của phần chi bị gãy vào một cái máy bằng sắt. Sau đó nhóm bệnh nhân liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, hoặc là nói sự tái tạo của chi bị đứt lìa khiến họ không đủ tinh lực để duy trì sự tỉnh táo. Thật ra Kha Viêm cũng không lạ gì với cái máy này, hồi nhiên nhiên làm nhiệm vụ đầu tiên đã giúp người nằm vùng kia hồi phục tất cả vết thương, hai ngón tay bị chặt đứt mọc lại y như ban đầu chính là nhờ nó. Những năm gần đây anh cũng từng nghiên cứu cái máy này, bởi vậy có chút hiểu biết về nó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Kha Viêm thấy cái máy này hoạt động. Anh không khỏi có chút tò mò, vì sao bọn họ đều mất hết vậy? Đức tử vừa cười vừa nói, cái này ai biết được. Cả đội chúng tôi đều là người lỗ mãng, lúc mua cái máy này, chúng tôi ngồi đọc tờ hướng dẫn mất nửa ngày. Hơn nữa thuốc phục hồi các chi bị đứt lìa rất hiếm, dùng máy còn hơn. Kha viêm gật đầu, quay lại nhìn kính canh gió phía trước. Đức tử ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi anh, đúng rồi, cậu có bị xây sức gì không? Có thì tốt nhất nên uống thuốc vào. Kha viêm ngơ ra, thuốc gì cơ? đức từ trợn tròn mắt đại ca à cái này mà cậu cũng không biết sao chính là thuốc phòng ngừa biến thành tang thi á tuy rằng xác suất thành công chỉ có 85%, nhưng nó là thứ cơ bản mà ai cũng cần mang đấy kha viêm còn có loại thuốc này à đức từ thấy bộ dạng ngây thơ mờ mịt của anh thì nhịn không được mà cảm thán sao cậu sống được đến bây giờ vậy kha viêm nhấc gậy sắt đáp nhờ vũ lực đức từ Theo chân đội Bắc Mẫn suốt một quãng đường, cuối cùng bọn họ cũng đến vùng an toàn ở thủ đô vào hai ngày sau. Trong khoảng thời gian này cả đội gần như đã hồi phục bình thường. Nhìn bên ngoài toàn bộ đội ngũ trông không có thương tổn gì. Nhưng các bộ phận bên trong cũng chẳng thể khỏe mạnh lại như cũ kể cả khi cơ thể đã hồi phục được. Ngồi trong xe, đây là lần đầu tiên Kha Viêm thấy vùng an toàn. Nó cực kỳ hoành tráng, cũng cực kỳ trang nghiêm hùng vĩ, như thể một con quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững vậy. Tường thành cao hơn trăm mét cao chót vót còn có một ít máu bắn lên nền tường xi măng bên ngoài, nhìn trông có chút khủng bố. Khi xe chạy tới gần, Kha Viêm mới phát hiện có rất nhiều đài nhô ra khỏi vách tường, trên đài là các phòng ở. Nhất thời, anh không hiểu lắm. Dân cư quá nhiều ư. Đức từ thấy vẻ mặt tò mò của Kha Viêm liền cười, giải thích với anh, những người ở trong mấy căn phòng đó đều là lính. Kha Viêm sừng sốt trong lòng run lên, có chút kích động mà hỏi, lính ư. Ờ. Bọn họ khác với chúng ta, chúng ta là cư dân trong thành, có tạo thành đội ngũ cũng là đội ngũ tư nhân. Bình thường đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, làm những việc có thể làm. Một phần coi như là giảm bớt gánh nặng cho căn cứ, một phần cũng coi như là để nuôi sống bản thân. Đương nhiên, cũng có loại người vì thích ứng cuộc sống ở mặt thế mà cố gắng gia nhập đội ngũ. Quảng cáo Đức Thư ngẩng đầu nhìn các binh lính đang tuần tra ở phía trên, nói, nhưng những người lính sống trong các căn phòng trên đài thì khác, họ được sinh ra với trách nhiệm bảo vệ thường thành, chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Hơn nữa, đa số nhiệm vụ mà họ nhận đều vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng trong miệng nói như vậy nhưng anh chàng lại nhìn các binh lính bằng ánh mắt rất sùng bái. Nhưng, họ rất lợi hại, đó cũng là sự thật. Kha Viêm cũng nhìn sang, vừa nhìn vừa hỏi, đội 562 cũng ở trên đó sao? Đức Tử à một tiếng thì ra cậu là fan của đội trưởng Liễu Hà. Lời này vừa phát ra, ngay cả Vinh Lăng cũng nhích lại gần, nói đội 562 chính là một đội ngũ thần kỳ nha. Đội trưởng không chỉ là phụ nữ, hơn nữa còn rất giỏi trong việc nghiên cứu dị năng. Dị năng không gian là dị năng vô dụng nhất ở thế kỷ 41, nhưng sau khi được cô ấy nghiên cứu thì đã bộc lộ ra đủ loại sức mạnh. Đức tử hâm mộ mà nói, đúng vậy, theo tôi được biết chiêu nổi tiếng nhất của cô ấy là di động không gian, lưỡi đao không gian. Vinh Lăng cũng rất kích động, chiêu lợi hại nhất vẫn là đè ép không gian ấy. Chiêu này mạnh cực tôi đã từng thấy cô ấy đứng trên tường thành sử dụng nó để đối phó với làn sóng tang thi, mỗi lần có thể bóp chết ít nhất hàng nghìn con. Đám người đằng sau cũng khen ngợi các kiểu Kha Viêm lại không có tâm trạng nghe chỉ hỏi, vậy đội 562 ở nơi nào? Sao chúng tôi biết được? Tuyến đường và thời gian làm việc của họ đều rất bí mật người thường như chúng ta không tiếp xúc được đâu. Đội ngũ nổi tiếng như vậy mà ở đâu cũng không biết sao. Vinh Lăng liền rũi cổ nhìn ra ngoài, nơi ở của mỗi đội binh lính đều cố định, mỗi năm chỉ thay đổi một lần. Năm nay vẫn chưa tới lúc đổi chỗ nhỉ. Tôi nhớ năm ngoái đội 562 đã chuyển đến tuần tra gần cổng thành, bây giờ chắc là ở cái đài trên đầu chúng ta ấy. Vừa dứt lời, Vinh Lăng liền thấy đội phó của đội 562 đang đứng ở cổng thành, dẫn binh lính đi kiểm tra từng người vào thành. Vinh Lăng kia chẳng phải là đội 562 sao? Vậy đội trưởng của họ, Đức Từ cũng hít sâu một hơi, đội tuần tra cổng sẽ không cho phép đội trưởng lười nhác trước đó đã phạt một người rồi. Cho nên, đội phó ở đây thì chắc canh đội trưởng liễu cũng vậy. Kha viêm vội vàng hạ cửa kính xe, hai mắt chăm chú nhìn chằm chăm vào cổng. Nhiên nhiên của anh có thể đang ở bên trong, có thể đang đợi anh. Ánh mắt Kha Viêm hoàn toàn không rời đi, nghiêm túc nhìn vào bên trong, rất nhanh liền thấy thấp thoáng hình ảnh một mũi giày, là loại giày da màu đen có dây buộc từ mu bàn chân đến bắp chân. Đây là một đôi bốt cao, nó bọc lấy ống quần dài màu xanh quân đội, trông có vẻ gọn gàng. Ánh mắt anh lại hướng lên trên một chút, chỉ thấy một đôi tay trắng nõn. Là nhiên nhiên, Kha Viêm tươi cười, sau khi trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng anh cũng gặp được cô. Kha viêm cẩn thận quan sát kết quả còn chưa kịp đi lên thì đã bị một binh sĩ ngăn lại. Người lính nghiêm túc nói, anh là ai? Mời đưa ra giấy chứng nhận. Kha viêm, giấy chứng nhận. Anh ngoan ngoãn nghiêng nghiêng đầu cả khuôn mặt thỏ vẻ mê man. Người lính tôi kêu anh lấy chứng minh thư anh mê man cái quái gì? Kha viêm ẩm nếu tôi nói chứng minh thư của mình bị mất thì anh có tin không? Người lính anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Kha Viêm yên lặng quay đầu nhìn về phía Vinh Lăng, anh có mang máy tính không? Đối với Kha Viêm, một xã hội công nghệ cao không hẳn là điều xấu. Vinh Lăng ngẩn ngơ, máy tính á. Kha Viêm gật đầu ừ. Vinh Lăng khó hiểu mà hỏi cậu muốn máy tính làm gì? Kha Viêm cúi đầu, nói anh ta muốn thông tin của tôi, tôi định lên mạng cha một chút. Nói thế thôi chứ thật ra anh muốn hack vào hệ thống để tự làm một tờ giấy thông hành cho bản thân. Vinh Lăng giật giật khóe miệng, sau đó cúi đầu nhìn cổ tay trái của Kha Viêm, hỏi nhỏ, không phải cậu đang đeo nó trên cổ tay sao? Kha Viêm, đeo, anh cúi đầu nhìn thoáng qua thứ giống như đồng hồ trên cổ tay trái, trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, cái này là giấy chứng nhận? Người lính kia cười, không để ý đến Kha Viêm nữa, quay đầu hỏi Vinh Lăng, giấy chứng nhận của anh đâu? Vinh Lăng giơ đồng hồ trên tay trái ra quẹt một đường đối diện với chiếc máy kiểm tra của người lính, chỉ thấy máy phát ra tiếng tích tích, sau đó một giọng nữ thông báo đội trưởng đội Bắc Mẫn của vùng an toàn ở thủ đô Vinh Lăng. Kha viêm hít sâu một hơi, dùng như thế sao? Anh trầm mặc một chút, sau đó tiến lên vươn tay quẹt một đường dọc theo máy, nghe được tiếng tích tích như vừa nãy, lại có giọng nữ thông báo nông dân của vùng an toàn ở thủ đô Kha Niên. Đồng thời trên đồng hồ chiếu ra thông tin cá nhân của Kha Viêm chỉ anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng những người khác ngó qua sẽ chỉ thấy được một màu đen. Thì ra người mà anh xuyên vào tên Kha Niên là cư dân bình thường của vùng an toàn ở thủ đô. Người lính lại nhìn Kha Viêm rồi hừ một tiếng có vẻ rất chướng mắt cái hành vi gần như là thiểu năng của anh. Vinh Lăng vui vẻ mà nói thì ra cậu tên là Kha Niên. Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nghe thành Kha Viêm. Đức tử tôi cũng nghe là Kha Viêm. Tôi cũng thế, tất cả mọi người gãi đầu nhìn về phía anh, Kha Viêm sững sờ, đang nghĩ cách để giải thích thì thấy bọn họ đột nhiên ổ lên, thì ra cậu phát âm không chuẩn hà. He he phát âm không rõ kìa, Kha Viêm tôi thật đúng là cảm ơn suy nghĩ nhanh nhạy của mấy người nha. Đám người tụ tập ở cổng khiến Liễu Nhiên đang ngồi ở đằng sau uống nước chú ý tới, cô nhíu mày hỏi vọng ra, làm gì vậy? Tại sao nhiều người đứng ở cổng thế? binh lính ngoài cổng vô cùng hoảng sợ mà đáp xin lỗi đội trưởng, có người quên chứng minh thư của mình. Liễu nhiên ừ một tiếng, đứng dậy nhìn qua bên này. Vẻ ngoài tinh xảo của cô lập tức liền lọt vào tầm mắt của Kha Viêm, anh ngần ngơ tại chỗ. Đó không phải liễu nhiên, nhưng cũng có thể là bởi vì liễu nhiên ở thế kỷ 42 vốn không nên có dáng vẻ của thế kỷ 21. Tuy diện mạo tinh xào, nhưng toàn bộ khí thế của cô lạnh lùng hơn khi ở thế kỷ 21 nhiều, đôi mắt thuộc kiểu mắt phượng sắc bén, chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng khiến đối phương run rẩy Tựa như có thể giết người bằng ánh mắt vậy. Liễu nhiên nhấc chân đi tới bên này, tóc cột kiểu đôi ngựa nét mặt lạnh nhạt có chút bạc tình. Rất nhanh cô đã đứng ở trước mặt kha viêm, ánh mắt chăm chú giống như có thể nhìn thấu người khác, làm họ không thể che giấu điều gì. Thì ra nhiên nhiên trông như thế này sao? Kha viêm đưa tay che miệng để tránh cô nhìn thấy nụ cười của mình. Liễu nhiên híp mắt còn có người quên mang theo giấy chứng nhận sao? Đồng hồ thông minh ai cũng có, hãy luôn mang theo bên mình. Kha viêm cười mỉm, nhanh chóng giải thích tôi chưa kịp phản ứng lại thôi. Tôi vừa chiến đấu với một con tang thi cấp 14 cho nên có chút căng thẳng. Liễu nhiên ngạc nhiên cấp 14 ư, đó chính là tang thi cấp cao anh là lính sao? Người lính gác cổng vội nói, không phải không phải, là nông dân. Liễu Nhiên cười lạnh, anh chiến đấu với tang thi cấp 14 như thế nào? Kha Viêm nghiêm túc nhìn chằm chằm người đối diện, vẻ mặt chân thành mà nói tôi đã bị hoảng sợ cho nên có chút căng thẳng. Liễu Nhiên tóm lại là không chiến đấu, nhưng bị dọa một vố. Kha Viêm, tôi là fan của cô, vẫn luôn muốn gia nhập đội 562, không biết có cơ hội hay không? Liễu Nhiên... Những người lính được tuyển chọn phải trải qua rất nhiều khó khăn, hầu hết người dân đang an cư lạc nghiệp đều không muốn gia nhập cái tổ chức có tính rủi ro cao này. Những người có dị năng mạnh thà gia nhập đội ngũ tư nhân đi phiêu lưu còn hơn là lựa chọn làm binh lính. Công việc này vừa mệt vừa khổ lại còn nguy hiểm cho nên phần lớn người được chọn là trẻ mồ côi. Ví dụ như chính bản thân cô, nói cách khác cho dù có người tình nguyện đi lính nhưng yêu cầu để chúng tuyển rất khắt khe, không phải ai cũng vào được. Trong tổ chức đương nhiên không chỉ có trẻ mồ côi, cũng có rất nhiều anh hùng muốn cống hiến vì vùng an toàn và toàn thể nhân dân cả vùng. Nhưng họ nhận sự huấn luyện muộn hơn nhóm trẻ mồ côi được chính phủ rèn luyện từ nhỏ kia, bởi vậy kể cả có trở thành lính thì đa số cũng chỉ có thể làm chức vụ tép siêu hoặc lính cấp thấp nhất. Mà người có năng lực mạnh mẽ đương nhiên sẽ không phải chịu ảnh hưởng của cái quy tắc đó cho dù ở thời đại nào thiên tài luôn được yêu ái và đối xử đặc biệt. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt chỉ là người bình thường, cũng không có bất kỳ dị năng nào cả. Liễu nhiên hoài nghi anh cảm thấy bản thân mình có cái gì đáng giá để tôi châm trước cho anh vào đội. Mỗi người lính muốn vào đội hình phải có sự đồng ý của đội trưởng Làm lính không dễ dàng chủ yếu là vì khi thêm một thành viên mới vào đội sẽ có ảnh hưởng khôn lường đến nhiệm vụ. Vậy nên thời điểm mỗi đội trưởng lựa chọn đội viên đều vô cùng thận trọng. Phải suy xét đến người đó có thể hòa hợp với các thành viên khác trong đội hay không, có cản trở đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hay không, tâm lý có vững vàng hay không, mỗi đội cần suy xét rất nhiều thứ, hầu hết đều kéo dài đến vài giờ. Kha Viêm cười nhẹ, năng lực của tôi ư, đó thật sự là, anh thay đổi giọng điệu, nói, để nói về nó thì hơi dài. Hay là chúng ta tìm một quán cà phê rồi ngồi xuống từ từ nói ha. Trong vùng an toàn đầy đủ mọi thứ, đương nhiên cũng có cà phê. Nhưng do hiện tại là mặt thế, nó bị lũng đoạn thị trường, thế nên cà phê ở đây rất đắt đỏ. Cà phê, anh mời khách sao? Liễu nhiên cười khẽ một tiếng, riêng giá của cà phê thôi cũng không phải là con số mà một người dân bình thường có thể gánh được. Kha viêm gật gật đầu, lấy kho không gian chứa tinh thể ra, nói tôi rất giàu. Liễu nhiên híp mắt, anh có kho không gian. Tuy rằng kho không gian không đắt nhưng người dân bình thường không ra ngoài làm nhiệm vụ thì sẽ không chịu chi tiền mua nó. Chưa kể, kho không gian trong tay Kha Viêm là hàng cao cấp nói cách khác giá của nó thậm chí vượt xa những gì mà người thường có thể mua được. Với mức giá này, mua thêm hai cái kho không gian loại bình thường vẫn đủ, tóm lại chỉ những người thích khoe dầu mới mua loại lớn như vậy. Khoe dầu thất bại, Kha Viêm phát hiện ánh mắt của Liễu Nhiên vẫn luôn hướng về kho không gian. Anh chỉ có thể nói, ừ, người khác tặng. Lúc trước Liễu Nhiên đã tặng nó cho Kha Viêm. Cô có rất nhiều rất nhiều kho không gian, cái kho này chuyên dùng để chứa tinh thể cũng chính là tiền thể ở thế kỷ 42. Hồi đó anh phát hiện trong tinh thể ẩn chứa rất nhiều năng lượng bởi vậy mới mượn một cái để nghiên cứu. Nói cách khác bây giờ tất cả tài sản của liễu nhiên ở thế kỷ 42 đều ở trong tay Kha Viêm. Cô chậm rãi híp mắt đây không phải lần đầu tiên một người bình thường, có tiền có sắc cố ý tiếp cận mình. Vùng an toàn phía đông đúng thật là làm không biết mệt nghĩ rằng mình sẽ mắc mưu sao. Xem ra người đàn ông này chắc anh là gián điệp, bát anh, được thôi, vậy đi uống ly cà phê đi. Liễu nhiên cười cười, xoay người nói với lính gác cổng, cậu để ý cổng thành đi tôi sẽ dẫn anh ta đi uống một ly cà phê. Người lính kia vừa nghe giọng điệu này liền biết Kha Viêm sắp toang, lập tức vui vẻ gật đầu nói, đội trưởng đi thong thả. Đội trưởng vất vả rồi, Kha Viêm không hề có chút đề phòng nào với Liễu nhiên, nhanh chóng đi theo cô đến một quán cà phê. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cơ sở bên trong vùng an toàn, thật lòng mà nói các công trình ở đây hoàn toàn không thuộc về thế kỷ 21, thậm chí còn có mô tô lơ lửng bay trên không, dù chúng chỉ cách mặt đất 10cm. Nhưng huyền phù có lực cản nhỏ, xe máy ở nơi này rất nhẹ. Người đi đường ai cũng tinh thần phấn chấn, có thể thấy được toàn dân nọ ấm không đói nghèo. Nhưng quả thật có rất ít nhà hàng quán ăn bên đường, theo lời Liễu Nhiên nói thì quán ăn gần như là nhằm vào người giàu có quyền thế và những người phải đối mặt với nhiệm vụ sinh tử. Phần lớn người dân chẳng muốn dùng nhiều tiền đến quán cơm ăn một bữa ăn chỉ đủ no trong mấy giờ, họ thả đi mua mấy loại đan dược làm no bụng trong ba ngày kia còn hơn. Vì vậy, dọc theo đường đi, hai bên có rất nhiều cửa hàng vũ khí cửa hàng quần áo và một ít tiệm tạp hóa. Dưới sự dẫn đường của cô, Kha Viêm rất nhanh liền bước tới quán cà phê bằng hiệu được làm bằng những tấm ván gỗ cũ, bên trên chỉ viết hai chữ cà phê vô cùng đơn giản. Liễu nhiên đẩy cửa ra ông chủ bên trong vui vẻ mà hô, đội trưởng Liễu, hôm nay cô tự mình đến đây uống cà phê hả? Kha Viêm cười nhìn bóng dáng của cô thì ra ở mặt thế Liễu nhiên đã sống như này. Cô quay đầu lại nhìn anh, Kha Viêm liền tiến lên nói với chủ quán, cho chúng tôi hai ly cà phê. Được tổng cộng một trăm tinh thể. Kha viêm lấy 100 tinh thể từ kho không gian ra trả cũng không khỏi nói thầm, thật đúng là rất đắt. Mấy thứ này đều là nhiên nhiên nhà mình cực cực khổ khổ kiếm được. Mình thật là quá phá của, nhưng để theo đuổi nhiên nhiên cũng không còn cách nào khác. Liễu nhiên thấy Kha viêm lấy ra 100 tinh thể cũng không khỏi ghé mắt nghiêm túc nhìn anh. Tuy có thể kiếm tinh thể từ tăng thi cấp 3, nhưng 100 tinh thể cũng là một con số khá nhiều. Trên thực tế, mọi người thường xuyên dùng vàng để giao dịch mua bán hơn. Chủ quán thu tiền xong liền vui vẻ mời hai người ngồi xuống, sau đó kêu người phục vụ đi pha cà phê. Kha viêm, một trăm tinh thể mà chỉ mua được cà phê hòa tan. Kết quả cả hai ngồi chưa lâu thì đồng hồ thông minh của Liễu Nhiên nhảy ra thông tin cô nhìn thoáng qua rồi nhíu chặt mày. Kha viêm hỏi, làm sao vậy? Liễu Nhiên thở dài, hôm nay anh rất may mắn tôi sẽ không kết tội anh tốt nhất anh nên ở yên trong căn cứ đi an phận một chút. Thấy người đối diện xoay người định đi. Kha viêm vội bắt lấy tay cô, liễu nhiên quay đầu lại nhìn anh, nghĩ thầm cái tên gián điệp có thể nói ra cái quái gì nữa chứ. Kha viêm vẻ mặt u sầu, cà phê rất đắt uống xong lại đi được không? Người bình tĩnh như liễu nhiên cũng bị lời anh nói làm cho ngẩn ngơ, tức giận mà nói tôi sẽ trả lại 100 tinh thể. Kha viêm cúi đầu, đây không phải vấn đề tiền bạc. Liễu nhiên, vậy là vấn đề gì? Kha viêm, vấn đề này rất nghiêm trọng, như vậy đi tôi theo cô trở về chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. liễu nhiên cạn lời cuối cùng thì anh đi theo tôi làm cái quái gì kha viêm chậm rãi cười không nhận ra sao tôi đang theo đuổi cô liễu nhiên sửng sốt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt anh cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước đôi mắt hơi cong mang theo ý cười kha viêm nhìn người đối diện cho dù liễu nhiên rất mạnh mẽ giỏi giang và độc lập tự cường bao nhiêu nhưng ở trong mắt anh cô cũng chỉ là một người con gái cần được yêu thương và che chở vậy nên kha viêm nói đội trưởng tôi muốn làm bạn trai của cô liễu nhiên đột nhiên đỏ mặt không ổn rồi tên gián điệp này tán tỉnh quá giỏi một câu nói tùy tâm của kha viêm lại làm tim liễu nhiên đập mạnh trong giây phút hoảng hốt một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí cô anh nấu ăn vì mình anh chè ô cho mình anh mỉm cười chờ đợi mình và còn khung cảnh bọn mình ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ hình ảnh ấm áp lại động lòng người như thế đó là cuộc sống mà mình đã từng trải qua Lại giống như là cuộc sống mình sắp được trải nghiệm, Liễu Nhiên không thể không nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt chợt cảm thấy tên này chỗ nào cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Trên thế giới này cũng không phải không có người theo đuổi cô, Liễu Nhiên vừa đẹp lại vừa có năng lực mạnh cho dù không có người muốn ăn cơm mềm cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng cô, hy vọng có thể được cô yêu ái. Tuy nhiên, Liễu Nhiên chưa bao giờ chơi trò mèo vườn chuột với họ cô biết tình cảm ở mặt thế hiếm hoi đến nhường nào. Quảng cáo Liễu Nhiên vừa thích thế giới này vừa không thích thế giới này. Đây là nơi cô sống, Liễu Nhiên luôn mong muốn mọi người trên thế giới đều được sống tốt đẹp. Đó chính là ước nguyện của mỗi người lính trên tường thành, bọn họ vừa lạnh nhạt lại vô tình là cỗ máy giết người của đất nước. Nhưng bọn họ cũng là những người nhiệt huyết nhất cố gắng nhất. Liễu Nhiên không dám đảm bảo ai cũng giống mình, nhưng cô có thể đảm bảo đa số họ vẫn có một trái tim hướng thiện. Liễu nhiên đã nhìn thấy sự sống và cái chết từ nhỏ cũng quen với sự tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều cho rằng đám binh lính như bọn họ nhìn mãi thành thói quen, lại không biết rằng họ chưa từng xem nhẹ chuyện sinh tử Bọc lấy trái tim mình bằng tầng tầng áo giáp, không phải bởi vì vững tâm, mà là vì mềm lòng. Anh nói anh thích tôi, ngay lần đầu gặp mặt. Cho dù trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng Liễu Nhiên là ma vương mặt lạnh mà ở thế kỷ 41 ai ai cũng biết cho nên, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thể đang nói về công việc với người đối diện vậy. Kha viêm gật đầu, dáng vẻ thong rong, đúng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Liễu Nhiên cười một tiếng, anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Kha viêm cười khẽ âm thanh kia giống như vang vọng ở trong lòng, làm cô thấy có chút ngứa, sao lại không tin chứ? Tôi thích cô, điều này khó tin quá hả? Cô thực thi về bản thân vậy sao? Liễu nhiên nghẹt, đây là ngụy biện ư. Vậy mà đẩy lại vấn đề cho mình. Kha viêm thấy bộ dạng mờ mịt của cô, nụ cười càng thêm sán lạn, đây mới nhiên nhiên mà anh biết. Kha viêm kéo hai cánh tay đang rũ ở hai bên sườn của liễu nhiên, cô không đẩy anh ra. Hành động cam chịu ấy khiến Kha viêm nhịn không được mà cười rạng rỡ nhiên nhiên à, cô có thể suy xét chút không? Tôi rất nghiêm túc, làm sao để tôi tin được lời anh nói? Liễu nhiên hỏi. Kha viêm hít sâu một hơi, trong lòng phun tào tới rồi cái vấn đề làm mình nhức đầu này. Nhưng mà mình không đáp được thôi thì đem vấn đề ném trở về đi. Kha viêm, mọi thứ đều do cô quyết định. Cô cảm thấy hành động nào mới có thể biểu hiện ra tình yêu với cô thì tôi sẽ làm như thế. Liễu nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua nhiệm vụ trên đồng hồ thông minh và nói, được ngày mai tôi phải đi làm một nhiệm vụ. Anh có dám đi cùng tôi không? Ở cái vùng này, người nói thích tôi nhiều lắm, nhưng lại chẳng có ai đồng ý đi làm nhiệm vụ với tôi. Chắc anh chưa biết đội 562 chỉ nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Kha viêm mỉm cười nhìn cô tôi hiểu rồi. Trước khi đi, Liễu Nhiên hứa hẹn với anh, sáng mai 9 giờ tôi ở cổng thành chờ anh. Nếu anh dám đi thì tôi sẽ dám ở bên anh. Cô nói xong liền đi ra ngoài, Kha viêm cười khẽ, bây giờ cô cũng thích tôi đúng không? Liễu nhiên gần đi đến cửa trợt lảo đảo một chút quay đầu lại chừng mắt nhìn anh một cái, bất tự rát vàng lên mặt đi. Kha viêm nhướng mày, tôi tin rằng bây giờ cô cũng thích tôi, giống như tôi thích cô vậy. Liễu nhiên, người này thật không biết xấu hổ, cô chỉ có thể hung hăng lườm anh một cái, cuối cùng cũng không nói gì cả kéo cửa đi ra ngoài. Thứ dừng lại trong tầm mắt Kha viêm là vành tai đỏ bừng như máu. Anh cười cười, sờ kho không gian mà Liễu Nhiên tặng khoe với 437, cho dù mất trí nhớ Nhiên Nhiên vẫn nhớ rằng em ấy yêu ta. 437, cuối cùng thì ngài lấy đâu ra đống tự tin đó vậy? Kha viêm, nếu Nhiên Nhiên không thích ta mà ta lại tùy tiện kéo tay em ấy như vừa nãy thì có lẽ bây giờ ta đã biến thành một cái xác rồi đấy. 437, Kha viêm, em ấy chịu để cho ta kéo tay, điều này không phải bằng chứng rõ ràng nhất sao? 437, đội trưởng quá không rụt rè, đây mới là lần gặp đầu tiên mà. Kha Viêm, nói cái gì vậy chứ? Nhưng mà nếu như vậy, em ấy có phải là nhiên nhiên mà ta quen biết hay không? 437, vụ này ai biết được? Ký chủ hiện tại của ta là ngài, chuyện về ký chủ cũ thì ta không thể tra được. Kha Viêm, thật đáng tiếc. Hôm sau, Kha Viêm rời khỏi khách sạn từ sớm và chờ ở cổng thành. Vì vùng an toàn có binh lính tuần tra nên cổng thành thường có lính gác trông coi, trong hầu hết các trường hợp bên ngoài cổng sẽ không có tang thi. Kha Viêm đeo ba lô ăn bánh mì uống nước khoáng, đứng chờ ở cổng lớn với cây gậy sắt trong tay. Rất nhanh anh liền thấy Liễu Nhiên đang bước đến gần mình từ đằng xa. Đằng sau cô có hơn 10 người, mỗi người đều trưng vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Nhiên mặc một bộ quân phục màu xanh lục, nhóm người đằng sau không mặc quân phục thì là đồ dàn di, trông khá là hào hùng. Kha viêm yêu chết cái dáng vẻ này của nhiên nhiên, sự tự tin, mạnh mẽ, dũng cảm đều được diễn tả một cách chân thực và sinh động trong con người cô. Nhưng điều làm người ta thấy khó tin là, người như vậy mà lại có một trái tim hiền lành. Liễu nhiên đứng ở trước mặt anh, dùng ánh mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên, dường như cũng không ngờ rằng Kha viêm lại dám đến chịu chết. Kha viêm tươi cười, nhìn cô gái hơi lùn trước mặt rồi hỏi, những lời hôm qua cô nói giờ còn tính không? Liễu Nhiên, Liễu Nhiên tôi chưa từng nuốt lời, nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, không phù hợp với anh. Anh cứ ở đây chờ tôi về, đến lúc đó tôi sẽ đến tìm anh sau. Kha viêm, nhiệm vụ gì? Vì không phải bí mật nên Liễu Nhiên cũng chẳng giấu giếm, gần đây đã xuất hiện tang thi cấp cao, chúng tôi phải đi tiêu diệt nó. Bởi vì chưa điều tra được số cấp của tang thi, vậy nên không thể mang anh đi theo. 437, không phải ta lắm miệng đâu, ký chủ trong đội trưởng còn rất trẻ. Hơn nữa cái địa điểm làm nhiệm vụ này nhìn quen mắt lắm ta đoán chẳng lẽ đây là cái nhiệm vụ trước khi đội trưởng đến thế kỷ 21 sao? Kha viêm, hả? 437, tóm lại, ngài phải nhân lúc đội trưởng xuyên về thế kỷ 21 mà đi cùng cô ấy. Kha viêm, làm như thế nào? 437, cái này ta sẽ giúp ngài chỉ cần ở bên đội trưởng lúc cô ấy xuyên qua là được. Mấy chuyện khác cứ giao cho ta. Kha viêm liền không thèm để ý 437 nữa mà là tự hỏi một chút, sau đó nói với người trước mặt, lần trước tôi đi theo đội Bắc Mẫn trở về con tang thi cấp 14 kia là do tôi giết. Tôi có đủ năng lực để đi theo cô, mang theo tôi có được không? Đám người phía sau liễu nhiên đều cười to ra tiếng, hiển nhiên chẳng có ai tin lời nói của anh cả. Cậu chỉ là một nông dân bình thường. Tại thế kỷ 41, thân phận nông dân cũng không chỉ có nghĩa là người chồng trò chăn nuôi, cũng có thể là người xây dựng căn cứ cấp thấp nhất. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy người không có dị năng nào giết được tang thi từ cấp 10 trở lên. 100 năm qua chưa từng xuất hiện người như thế. Kha Viêm trầm mặc một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Liễu Nhiên, thế nên chẳng phải cái gì cũng cần có người đầu tiên sao? Liễu Nhiên, người đầu tiên cũng không có dễ làm vậy đâu. Kha Viêm, cô làm được tôi cũng làm được rồi. Lại nói, đội Bắc Mẫn còn có thể chấp nhận việc tôi giết được tang thi cấp 14, các người là binh lính của vùng an toàn mà lại không chấp nhận được sao? Y sư lưu nhiễm trong đội ngũ liền mở miệng nói, vậy thì cùng đi đi. Loại người không có vũ lực như tôi còn được ở lại trong đội, anh ta có năng lực hơn tôi mà. Những người khác vẫn không quá hài lòng, làm sao mà so được? Cô là y sư, chúng tôi còn cần cô đến chữa trị vết thương đấy. Tên đó chính là gánh nặng. Đầu não của đội ngũ quân sư Triệu Khả Minh nhìn gậy sắt trong tay Kha Viêm cuối cùng vẫn kêu mọi người mang theo anh. Cả đội lên xe, đi đến địa điểm của nhiệm vụ trước. Trên đường bắt gặp một tang thi cấp 9. Đối với nhóm binh lính này mà nói, đối phó tang thi cấp 9 dễ như ăn bánh vậy. Nhưng bọn họ đương nhiên muốn dạy cho Kha Viêm một bài học, vì thế liền kêu anh ra đối phó nó một mình. Cậu giết được hẳn tang thi cấp 14, bên ngoài chỉ là con cấp 9 tép siêu thôi mà chắc cậu cua tay một cái là có thể bắt được nhỉ. Kẻ đang châm chọc mỉa mai cũng không chú ý tới khuôn mặt khó chịu của liễu nhiên. Kha viêm vươn tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, mỉm cười trấn an. Sau đó anh giơ gậy sắt, nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu tăng thi, con tang thi cấp 9 lập tức ngã xuống tử vong. Lúc ấy toàn bộ đội ngũ liền an tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Kha Viêm, anh quay đầu lại còn dùng vẻ mặt hiền lành để hỏi người vừa nói chuyện như này có tính là cô tay bắt được không? Người đàn ông, năng lực của Kha Viêm cuối cùng cũng được mọi người tán thành. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ thật ra có chút xa, đội 562 phải lái ô tô suốt 3 ngày mới đến, đó là vùng biên giới Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Kha Viêm trực tiếp nhìn thấy cách chiến đấu của những người lính ở thế kỷ 41 cũng thấy được nhiều tang thi hơn và hiểu sâu hơn về sự bất ổn của thế giới này. Mọi thứ vẫn xảy ra suôn sẻ cho đến 2 ngày sau, đột nhiên một con tang thi cấp 15 từ trên trời rơi xuống, cắn vài đội viên. Dường như nó rất hứng thú với y sư trong đội, ném bay tất cả người cản đường, đi thẳng tới trước mặt y sư. Tàng Thi nhìn Y Sư một cách thèm thuồng, đưa tay hướng về phía trái tim của cô gái, giống như muốn móc trái tim cô ra vậy. Thời gian như ngừng lại, đối với đội 562 mà nói Y Sư là người vô cùng quan trọng. Không có nhiều Y Sư giỏi sẽ tình nguyện đi cùng một đội ngũ đến nơi này, chưa kể trình độ chữa bệnh của lưu nhiễm cực kỳ cao cấp. Có vẻ liễu nhiên cũng nghĩ đến giá trị của Y Sư, đột nhiên vọt mạnh qua canh trước mặt cô. 437 thét chói tay, nhanh lên mau đuổi theo cô ấy, ta của quá khứ sắp tới rồi, hai người ở cùng một thời không không thể gặp mặt cho nên ta phải rời đi ngay bây giờ. Kha viêm sửng sốt, nhanh chóng vọt lên, liễu nhiên thấy anh tới thì cực sốc, anh đến đây làm cái quái gì? Kha viêm, đương nhiên là vì muốn ở bên em rồi. Đội viên cũng cao giọng mà hô, đội trưởng, chú ý đằng sau. Liễu nhiên phân tâm, trực tiếp bị móng vuốt của tang thi đâm xuyên cơ thể, cô kinh ngạc nhìn nó một cái, sau đó từ từ ngã xuống. Nhiên nhiên, Kha Viêm đỡ lấy Liễu Nhiên, cho dù biết phải như vậy thì cô mới về được thế kỷ 21, nhưng anh vẫn nhịn không được mà đỏ vành mắt. Liễu Nhiên suy yếu nhìn anh trong lòng chợt hiểu, thì ra tôi bị thương là bởi vì bảo vệ anh. Kha Viêm, Liễu Nhiên phun ra một ngụm máu y sư sớm đã bị đẩy ra con tang thi này cũng không tấn công y sư nữa. Là do Kha Viêm đột nhiên lao vào, bản thân nhất thời hoảng hốt cơ thể mới không tự chủ mà đi bảo vệ anh. Kha viêm ngẩn ngơ, cũng quên khóc luôn, là vậy sao? Liễu nhiên có kỉnh anh nói xem. Trở về sẽ tìm anh tính sổ. Kha viêm, ơ, các đội viên đều đang chiến đấu, đều gào thét muốn báo thù cho đội trưởng. Chỉ có Kha viêm yếu ớt hô một câu, 437. Mi có ở đây không? Hay là trở về muộn chút nha? Nha, ấy ấy, chờ một chút, đừng có kéo ta mà 437. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện con gái 6 tuổi của Nam Phụ đã kết thúc.